mọi người liên thanh xưng là đám người tan huệ thái phi vội vàng giữ chặt thuộc thái phi thuộc thái phi tỷ tỷ ngươi nói vậy hạ hắn có phải hay không Xanh nhi có thể hay không có nguy hiểm ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy hạ là người nào há dung người khác chửi đới yề buồn cung xem có lẽ là có người nói chút cái gì làm vậy hạ nổi lên lòng nghi ngờ cho nên mới sẽ tức giận ai huệ thái phi nhìn chăm chăm nàng Cầu Thục Thái Phi tỉ tỉ nói cho muội muội. rốt cuộc là ai nhai lưới căn. Thục Thái Phi bất đắc dĩ mà lắc đầu, người nhà, như thế nào có thể như vậy vô tấm mắt. Nàng rút ra Huệ Thái Phi tay, thất vọng mà rời đi. Huệ Thái Phi trên mặt mang theo khóc tướng, còn có thể có ai đâu. Bệ hạ hậu cung trung, chỉ có một vị nữ tử, trừ bỏ nàng, còn ai vào đây sẽ thổi bên gối phong. Chính là xanh nhi đã là người xuất ra. Hoang hậu vì sao còn kiêng kỵ hắn? Nàng một mình một người chậm rãi đi tới, mất hồn mất vía. Đột nhiên bị người gọi lại, nàng vừa quay đầu lại, thấy là Diệp Thái Tần. Diệp Thái Tần ở trong cung liền cùng cái trong suốt người dường như cực nhỏ cùng người giao tiếp, đột nhiên bị đối phương gọi lại, Huệ Thái phi có chút nghi hoặc. Huệ Thái phi tỉ tỉ, muội muội, có việc tìm ngươi. Nay đã khá xưa, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Diệp Thái Tần sắc mặt hơi tái nhận, người thập phần mảnh khảnh, luận diện mạo là không lầm, nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mảnh mai mỹ nhân nhi. Huệ Thái Phi tỷ tỷ là nhị công chúa. muội muội nghĩ, nàng đã mười lăm. Nàng vừa nói, Huệ Thái Phi liền hiểu được, Diệp Thái Tần là lo lắng nhị công chúa hôn sự. Tân đế đăng cơ, sợ là nàng trong lòng có cái khác ý tưởng. Tân đế thủ đoạn quả quyết, không phải Thái Thượng Hoàng có thể so sánh. Nói không chừng còn lại các công chúa, không cần lại lặp lại cô cô nhóm cùng đại công chúa đường xưa, xa gả hòa thân. Kia muội muội là có cái gì ý tưởng? Là, cho nên tới tìm Huệ Thái Phi tỉ tỉ thảo cái chủ ý ngươi nói. Huệ Thái Phi trầm tư một hồi, đều là làm mẫu thân người, trước kia còn sẽ tranh sùng ám đấu, nhưng hiện tại đều thành Thái Phi Thái Tần, cũng không có gì nhưng đấu. Lại nói Diệp Thái Tần người này luôn luôn mềm yếu, phía trước cùng nàng quan hệ còn hành. Ý thì buồn cung xem, hậu cung việc, đều do hoàng hậu làm chủ, không bằng muội mọi người đi thăm thăm hoàng hậu khẩu phong. Diệp Thái Tần chính là cái này ý tưởng, chính là nàng nhát gan, không dám một người đi, cho nên tới kéo Huệ Thái Phi làm bạn. Huệ Thái Phi thấy nàng nhút nhát bộ dáng, đoán được tầng này. Cũng thế, buồn cung là nhìn nhị công chúa lớn lên, liền cùng ngươi cùng tiến đến. Diệp Thái Tần lập tức lộ ra thẹn thùng vui mừng. Cùng Huệ Thái Phi cùng nhau tiến đến Vinh trạch Cung. Thời thanh xuân nghe vạn ma ma nói Huệ Thái Phi cùng Diệp Thái Tần tới Thỉnh An, vội thỉnh người tiến bảo. Huệ Thái Phi nàng là nhận thức, chỉ không biết Diệp Thái Tần là ai. Đám người tiến bảo, thời thanh xuân mới đem tên cùng người đối lên, nguyên lai tổng trốn ở góc phòng nữ tử chính là Diệp Thái Tần. Mạ muội tới quay giày nương nương, còn thỉnh nương nương chớ nên trách tội. Không có gì đáng ngại, mời ngồi đi. Hai người chỉ nép một bên ngồi ở trên ghế, Huệ Thái Phi đảo còn hào chút, nửa nâng đầu. Mà Diệp Thái Tần, hận không thể muốn rúi đầu vào trong quần áo. Thời thanh xuân cảm thán, thật không biết Diệp Thái Tần là như thế nào ở trong cung sống sót. Này hai người sẽ không vô duyên vô cớ mà tới tìm chính mình, tất là có chuyện gì. Nếu là chờ các nàng mở miệng, chỉ sợ đến vòng thật lớn một cái phân quang. Không biết, hai vị Thái Phi Thái Tần tới tìm buồn cung. Chính là có chuyện quan trọng. Không. Cái gì chuyện quan trọng, thần thiếp chính là muốn hỏi. Nhị công chúa. Nàng đã mãn 15 diệp thái tần thấp giọng địa chi ngô. Thời thanh xuân xem một chút bên người vạn ma ma, vạn ma ma nhỏ giọng nói, nương nương, nhị công chúa là diệp thái tần sở ra, tháng trước mãn 15 tuổi. Thì ra là thế. Thính lên, trong cung hẳn là còn có hơn 10 vị công chúa. Này đó các công chúa về sau hôn sự chỉ sợ cũng đến rơi xuống chính mình trên đầu, thời thanh xuân không khỏi đau đầu lên. Thái thượng hoàng thật là đủ có thể sinh. Việc này buồn cung sơ trăng, buồn cung mới vừa tiến cung không bao lâu, rất nhiều sự tình còn không có lý suất đầu tự. Vốn định cho hết thể hiên ổn xuống dưới, tái kiến thấy các công chúa. Hôm nay vừa lúc nhìn thấy thái tần, buồn cung liền hỏi nhiều một câu, không biết các công chúa ngày thường nhưng đều học chút cái gì. Không học cái gì. Nhị công chúa sẽ thêu hoa. Theo hoa. Thời thanh xuân cao mày, một cái công chúa, liền sẽ thêu hoa, cái này theo chuyện gì. Trong cung phía trước có từng cấp các công chúa thỉnh quá lao sư. Diệp Thái Tân lắt đầu, các công chúa đều từ chính mình mẹ để giáo dưỡng, hoặc có biết chữ, hoặc có sẽ cầm kỳ thư họa Chính là nàng chính mình chỉ biết thêu hoa, sở dạy cho nhị công chúa cũng cũng chỉ có nữ hồng. Thời thanh xuân không khỏi vỗ chán, xem ra phía trước thái thượng hoàng đối các công chúa giáo dưỡng là mặc kệ nó, nghĩ dù sao đều là muốn đưa đến biệt quốc hòa thân, cũng không có hảo hảo dạy dỗ. Kia thái tần nhưng có hỏi qua công chúa, tưởng tìm cái cái dạng gì nhân ra. Diệp thái tần đột nhiên ngẩng đầu, đâm tiến hoàng hậu thanh triệt trong ánh mắt. Nàng kích động đắc thủ ở phát run, nghe hoàng hậu ý tứ, hay là nhị công chúa không cần hòa thân. Nương nương! Không câu nệ nhà nào! gia cảnh thượng đã có thể hành cái này kêu nói cái gì một cái đường đường công chúa sao có thể tùy ý gả chồng thời thanh xuân trong lòng thở dài đều do thái thượng hoàng tạo nghiệt chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng như vậy sao được chúng ta nguyên triều công chúa kia chính là kim tri ngọc diệp phò mã đến hảo hảo chọn lựa đừng nói là diệp thái tần chính là huệ thái phi đều vui mừng lên hoàng hậu ngôn dưới ý là sở hữu công chúa đều có thể bình thường gả chồng Lại còn có muốn cẩn thận chọn lựa pho mã. Nương nương diệp Thái Tần lập tức quỳ xuống tới, thần thiếp thế nhị công chúa cảm ơn nương nương. Thái Tần mau mau đứng dậy. Thời thanh xuân làm đỡ nhân thủ thế, vạn ma ma đã qua đi đem người nâng dậy tới. Thái Tần gì cần như thế đại lễ, bậy hạ thánh minh, nhất định sẽ thay các công chúa làm chủ. Với lúc, buồn cung còn không có gặp qua các công chúa, không bằng người trở về, đem các công chúa cùng các nàng mẹ đẻ đều mời đến buồn cung cùng nhau trông thấy. Diệp Thái Tần nào có không từ, sở hữu dục có công chúa Thái Phi Thái Tần nhóm trong lòng đều bị một cục đá đè nặng, ngày đêm lo lắng nữ nhi xa gả Hàn Quốc, sinh tử không thể gặp nhau. Nếu là nghe nói các công chúa không cần lại xa gả, còn có thể chọn lựa phò mã, không biết muốn cao hứng thành bộ giá gì. Huệ Thái Phi trộm mà dương mắt nhìn một chút ghế trên hoàng hậu, diện mạo minh diễm, một thân quý khí, ánh mắt thanh triệt. Như vậy nữ tử không giống như là tâm tàn nhẫn. Có lẽ phía trước, chỉ là bệ hạ tức giận, thế hoàng hậu xử trí cung nhân. Như vậy vừa thấy, hoàng hậu ở bệ hạ trong lòng địa vị không bình thường, cực kỳ ngưỡng mộ. Nàng ở trong cung nhiều năm, biết rõ trong cung sinh tồn phương pháp, ổn thỏa nhất chính là đế vương kính yêu. Cái khác ngươi tranh ta đấu, ngươi lửa ta gạt đều là hạ hạ chi sách. Người khác nói đúng, hoàng hậu quả nhiên mệnh hảo. Thời thanh xuân đôi mắt chưa nâng cũng biết Huệ Thái Phi ở nhìn lén chính mình. Chờ diệp Thái tần sau khi rời đi, nàng tùy ý mà nói, buồn Cung từng cùng bệ hạ ở chùa Hiếu Thiện Trung, ngẫu nhiên nhận thức một vị tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ Pháp hiệu Minh Giác. buồn Cung cùng hắn nói chuyện với nhau quá, hắn tiến thôi có độ, tâm tồn thương xót, là cái thuần lương hải tử. Nương nương Huệ Thái Phi nước mắt lập tức liền trào ra tới, hoàng hậu trong miệng Minh Giác sư phụ chính là nàng sinh nhi. Tính lên! Nàng phân biệt không nhiều lắm nửa năm không có gặp qua Hoàng Nhi. Ngã Phật tứ bi, minh giác sư phụ lời thể trường bạn Phật tổ, đó là hắn cùng Phật có duyên. Thái Phi nương nương nếu là nguyện ý, không có việc gì khi có thể đi trong chùa nghe hắn giảng Phật, nói vậy chắc chắn được lời phi thiện. Nương nương huệ Thái Phi từ trên chỗ ngồi đứng lên, quỳ trên mặt đất, thần thiếp cảm ơn nương nương. Thái Phi mau khởi đi, bệ hạ cùng buồn cung biết rõ các ngươi khổ sở, nếu có nhu cầu. Chỉ cần là hợp tính lý, bổn cung đều có thể thế các ngươi làm chủ. Nương nương, thần thiếp cảm ơn ngài cùng bệ hạ đại ân. Phần 112 Vạn ma ma đã đem nàng nâng dậy tới, nàng lau nước mắt, trên mặt lại là vui mừng. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Sơn Nhi, không nghĩ tới, Hoàng hậu nương nương như thế thông tình đặc lý, còn có thể làm nàng ra cung đi gặp Hoàng Nhi. bổn cung biết các ngươi trong lòng hoặc có rất nhiều suy đoán nhưng bổn cung có thể minh xác mà nói cho ngươi vô luận là bệ hạ vẫn là bổn cung sở cầu bất quá là trung tâm người chỉ cần không có gì tâm an thủ bổn phận bệ hạ cùng bổn cung đều sẽ thế các ngươi làm chủ nương nương thần thiết thể nhất định sẽ trung tâm bệ hạ cùng ngài huệ thái phi không phải cái bổn hoàng hậu có thể cùng nàng công bằng chính là muốn đánh mất nàng trong lòng bất an trung tâm sở hữu bất an duy trung tâm nhưng phá Huệ thái phi âm thầm rơi xuống quyết tâm, nhất định không thể đi sai bước nhầm. Lúc này, bên ngoài một mảnh vội vã tiếng bước chân. Theo sau tiến vào một đám nữ tử, từng người lanh chính mình nữ nhi. Mẹ con nhóm thêm lên cùng sở hữu hơn ba mươi vị, liếc mắt một cái nhìn lại, thật náo nhiệt. Các nàng trên mặt đều mang theo vui mừng, không đợi thời thanh xuân mở miệng, toàn bộ quỷ trên mặt đất. Thân thiếp, chất nữ, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đều mau chút đứng lên đi. Tạ nương nương, Bồn Cung lần này đem các ngươi gọi tới, chính là vì các công chúa giáo dưỡng một chuyện. Các nàng là nguyên thị hoàng gia công chúa, tất nhiên là so thiên hạ cô nương đều phải quý giá. Bồn Cung nghĩ, ở Tây Cung thiết một chỗ công chúa học đường, thì người giáo các nàng công chúa nên học đồ vật. Thái phi thái tần nhóm lại là một trận càng tạ. Thời thanh xuân ngăn lại các nàng, nhấp khẩu nước trà lại nói, đã là hoàng gia công chúa, tương lai hôn sự đều sẽ không kém. Các ngươi thả an tâm, hảo sinh giáo dưỡng các công chúa. Tạ hoàng hậu nương nương, nhị công chúa năm mãn mười lăm, đúng là nhưng nghị thân tuổi tác, nghe nói tam công chúa tuổi tác sắp xỉ, cũng nên chuẩn bị lên. Bồn cung sẽ cùng bệ hạ thương nghị, chắc chắn thế các ngươi tìm kiếm người trong sạch. Nếu các ngươi có cái gì ý tưởng, cũng có thể nói ra, bồn cung sẽ xét xử lý. Tam công chúa mẹ đẻ hồ thái tần vội vàng tạ ơn, nương nương, thần thiếp không có gì ý tưởng. Hết thể đều nghe bệ hạ cùng nương nương an bài. Thời thanh xuân cười, lời nói là nói như vậy, nhưng làm 99 bước, không kém cuối cùng một bước. Đã cùng người kỳ hảo, là có thể làm nhân tâm thoải mái. Cũng hảo, đãi bệ hạ cùng buồn cung trước trứng mắt, lại cho các ngươi xem qua, dù sao cũng phải là các công chúa chính mình nguyện ý mới được. Này một phen lời nói, sở hữu thái phi thái tần đều cảm kích không thôi. Nguyên tưởng rằng muốn xa gả ngoại bang ai ngờ còn có thể kén phò mã, thả còn phải tương xem qua. Hoàng hậu này cử, vô dị cho các nàng ăn thuốc can thần, mỗi người đều là mang ơn đội nghĩa. Thời thanh xuân nhất nhất hỏi qua các công chúa, hoặc là hỏi có cái gì yêu thích, hoặc là hỏi đọc qua cái gì thư. Chờ hỏi xong lời nói sau, vạn ma ma đưa các nàng đi ra ngoài, nàng mới nhẹ nhàng xuống dưới. Hơn 10 vị công chúa, lớn đến mười mấy tuổi, nhỏ đến năm sáu tuổi, ngày sau nhưng có đến nội. Thái Phi thái tần nhóm từng người lánh nữ nhi, vui mừng mà trở lại Tây Cung, dọc theo đường đi đều ở nghị luận, khen Hoàng hậu cỡ nào nhân tử. Các công chúa đồng dạng cao hứng, từ khi ra đời sau liền không có như vậy vui vẻ quá. Thục Thái Phi nghe các nàng hoàn thành tiểu ngữ, không khỏi mà như mày. Thục Thái Phi tỉ tỉ, mới vừa rồi Hoàng hậu nói, về sau các công chúa đều phải hảo sinh giáo dưỡng lên, còn có thế các nàng chọn phò mã. Huệ Thái Phi vui mừng địa đạo. Thục thái phi nhìn nàng có chút tửng đỏ mắt, lộ ra ý cười, phải không? Kia thật sự là quá tốt, bọn muội muội cuối cùng là khổ tận cam lai, có thể ngủ cái an ổn giác, Cũng không phải là sao, từ khi tam công chúa sinh ra tới nay, thần thiếp không không có ngủ quá một cái sống yên ổn giác. Hiện tại hảo, hoàng hậu nương nương chính miệng nói, về sau các công chúa đều gả ở kinh thành, ai cũng không cần đi hòa thân. Hoàng hậu chính mình nói, có từng xin chỉ thị quá bệ hạ. Thục Thái Phi tùy ý hỏi. Hồ Thái Tần Như là bị người bắt một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại, trần trơ nói, bệ hạ hẳn là đồng ý đi, vàng không hoàng hậu không có khả năng nói như vậy. Thục Thái Phi chỉ cười không nói, Tân Đế đang cơ, không chỉ có muốn an nội còn muốn nhưng ngoại. Thiên hạ kinh không được lại lần nữa dung chuyển, nếu lúc này có ngoại tộc tới phạm, tốt nhất biện pháp chính là phái công chúa hòa thân. Phó thị kiến thức thiển cận, bất kham đại nhậm, triều chính đại sự. Há là nàng một cái hậu cung phụ nhân có thể quyết định. Diệp Thái Tần bạch mặt, không biết nói cái gì, ngược lại là nhị công chúa, tin tưởng vững chắc nói, như thần tin hoàng thẩm mâu nói, nàng nói đến liền nhất định có thể làm được. Đối, khẳng định có thể làm đến. Diệp Thái Tần phụ họa. Kế tiếp, tất cả mọi người nói như vậy. Thục Thái Phi vẫn luôn không nói gì, trên mặt mang theo cười, dịu dàng đoan trang. Chương 113 ra tay. Huệ Thái Phi khúc mắc cười bỏ, tươi cười vẫn luôn không ngừng, cả người tinh thần tỏa sáng, lộ ra không giống nhau thần Thái. Nàng cùng mặt khác Thái Phi Thái tần nhóm nói đến công chúa tới, thường thường mà nói thượng vài câu vui sướng nói, mỗi người đều ý cười đầy mặt. Các công chúa tắc dịu dít mà nói lên tương lai tiến học sự tình, ngôn ngữ gian đều là hương phấn cùng chờ mong. Mọi người vui sướng lời nói, vui mừng thần sắc, dừng ở đi tới thục Thái Phi trong mắt. Chỉ cảm thấy những cái đó gương mặt tươi cười đáng ghét, liền hôm nay ngày đều hết sức chói mắt. Thục Thái phi tỉ tỉ, bọn muội muội đang định đi tìm ngươi, nói một kiện đại hỷ sự. Nga? Cái gì hỷ sự? Xem các ngươi như vậy cao hứng. Huệ Thái phi nhấc người, đem hoàng hậu đáp ứng cấp các công chúa quản lý trường học đường, còn có muốn thay các nàng chọn phò mã sự tình vừa nói. Cuối cùng, đề ra một chút hoàng hậu ân chuẩn chính mình ra cung sự tình. Thục Thái Phi trong lòng phát trầm, nàng là xem nhẹ họ phó nữ nhân. Nguyên tưởng rằng là cái không uy hiếp, lại không nghĩ còn có vài phần thủ đoạn. Đúng lúc vào lúc này, vạn ma ma thân ảnh xuất hiện. Nha, cái gì phong đem vạn ma ma thổi tới? Có Thái Tần Tiến lên lấy lòng. Vạn ma ma hành lễ, hướng các nàng mời đến, Lão Nô Phụng Hoàng Hậu Nương Nương ý chỉ, tới thỉnh Thục Thái Phi đi một chuyến. Không biết Hoàng Hậu Nương Nương thỉnh thần tiếp có gì phân phó. Thục thái phi ôn thanh hỏi, trên mặt không lộ nửa phần manh mối. Này lao nô cũng không biết, hoàng hậu nương nương chỉ nói có việc cùng thái phi thương lượng. Thục thái phi cười nói, vậy thỉnh ma ma dẫn đường đi. Trên đường, vô luận thục thái phi như thế nào nói bóng nói gió, vạn ma ma đều chuyển qua câu chuyện, nửa điểm không đề cập tới vĩnh trạch cùng sự tình. Thục thái phi thầm mắng nàng một tiếng lao xảo quyệt Vạn ma ma thì tại trong lòng nhớ tới mới vừa rồi hoàng hậu nương nương nói. Hoàng hậu nương nương nguyên lời nói là có chút nữ nhân nhàn đến hoảng, liền ái không có việc gì tìm việc, không bằng tìm chút sự tình cho các nàng làm, đỡ phải các nàng sinh sự từ việc không đâu. Sinh sự từ việc không đâu người, chỉ sợ còn không phải là thuộc thái phi. Nàng là hoàng hậu người bên cạnh, nếu ai chiêu hoàng hậu mắt, kia tự nhiên ở trong lòng nàng liền lạc không giới hảo. Thời thanh xuân nhìn thấy thuộc thái phi, hảo không thân thiết bộ dáng, buồn cung thỉnh thái phi tới, là có việc muốn nói. Cũng là buồn cung bận quá, nhất thời không có thể lo lắng Thái Phi. Nghĩ đến Thái Phi ở Tây Cung tất là trụ đến không thói quân đi. Hồi nương nương nói, thần thiếp trụ rất khá. Nương nương săn sóc bọn thần thiếp, tất cả chi phí cũng không thiếu, không còn có càng tốt. Thái Phi là thành thân vương phi biểu tỷ, tất nhiên là cùng người khác không giống nhau. Buồn cung biết rõ Thái Phi hỉ tĩnh, sợ là ở Tây Cung trụ đến bất đắc dĩ. Buồn cung nghĩ, làm ngươi dọn về phía trước cung điện trùng. Lại thế ngươi tu sửa một tòa Phật đường, vừa lúc phương tiện ngươi tu hành. Thục Thái Phi vẻ mặt cảm kích, trong lòng còn lại là lửa giận ngập trời. Họ phó chính là muốn làm cái gì, cách ly chính mình, còn muốn đem chính mình khóa chết ở kinh Phật thượng. Hoàng hậu nương nương lo lắng, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nhưng thần thiếp cảm thấy nếu đều là Thái Thượng Hoàng Thái Phi, thần thiếp không thể đơn độc mà cư. Lan truyền đi ra ngoài, sợ người lên án. Thần thiếp còn hảo. Ở thâm cung bên trong, nghe không được nhìn không tới. Nhưng bệ hạ, liền sợ với bệ hạ Long uy có tổn hại. Toàn bộ trong cung, trừ bỏ Tây Cung, cũng chỉ có Hoàng hậu một vị chủ tử. Nếu là nàng ở tại Nguyên Lai trong cung, khó bảo toàn người khác sẽ không nghĩ nhiều. Thái Phi nhiều lo lắng, bổn cung tin tưởng lấy Thái Phi làm người, tất nhiên sẽ kiên rẻ. Hơn nữa bệ hạ trừ bỏ Thượng Triều xử lý chính vụ, còn lại thời gian chỉ biết ngốc tại Vĩnh Trạch Cung. Thục thái phi ôn hòa mà cười, ánh mắt đối thượng thời thanh xuân. Không thể tưởng được, họ phó tâm cơ không cạn. Cư nhiên lấy lời nói tới đổ chính mình, hơn nữa ở chính mình trước mặt khoe ra nàng cùng bệ hạ ân ái, thực sự đáng giận. Bệ hạ há là nông cạn người, họ phó bất quá mệnh hảo mà thôi. Đa tạ nương nương ý tốt, thân thiếp thật sự không muốn cho bệ hạ nương nương thêm phiền thoái. Một khi đã như vậy, buồn cung cũng không miễn cưỡng. Không bằng buồn cung sai người ở Tây Cung Tu sửa một tòa Phật đường, cũng mệnh những người khác không có việc gì không được đi nhiêu Thái Phi thanh tĩnh, Thục Thái Phi ngươi xem như vậy tốt không? Thuộc Thái Phi túi đầu, hết thể đều nghe nương nương an bài, thần thiếp tại đây đa tạ nương nương chiếu cố. Họ phó từng bước ép sát, chỉ sợ hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem chính mình vây với Phật đường bên trong. Như thế dễ hiểu tâm kế, thật sự là gấp không thể chờ. Ngươi cùng thành vương phi là biểu tỷ muội, buồn cung chiếu cố một chút là hẳn là. Thời thanh xuân cao ngồi, nhìn không ra trên mặt cảm xúc. Luận tâm cơ, chính mình tuy sống lại một đời, nhưng so với thuộc thái phi, chỉ sợ không kịp. Cũng là thành ngọc tiều đánh bậy đánh bạ nhắc nhở chính mình, nếu không chỉ sợ chính mình không biết khi nào mới có thể nhìn ra thuộc thái phi nhận không ra người tâm tư. Vạn ma ma, ngươi lập tức phái người đi an bài. Ở Thục Thái Phi nương nương cho ở bên cạnh tu một tòa Phật đường. Cũng truyền buồn cung ý chỉ, về sau Tây Cung mọi người nếu là không có việc gì, không được đi đánh hợp lại Thái Phi nương nương tu hành. Đúng vậy. Thục Thái Phi hàm chứa cười tùy vạn ma ma rời đi. Gần hoàng hôn khi, vạn ma ma mới trở về. Thục Thái Phi nhưng có nói cái gì? Hồi Hoàng hậu nương nương nói, Thục Thái Phi nương nương cái gì đều không có nói, chỉ một cái kính mà tạ lao nô. Khen nương nương ngải chi thư đặt lễ. Thời thanh xuân dơ lên khỏe miệng, nhẹ nhàng cười, nàng là ở phản chế nhạo buồn cung, am phúng buồn cung bất kính nàng. Ngự thư phòng bên kia, nguyên dực đang ở phê duyệt tấu trương. Mắt thấy cung nhân tiến vào cầm đèn, mới hoàng giác sắc trời không còn sớm. bệ hạ, thục thái phi nương nương cầu kiến. hắn đôi mắt hơi rũ, vung trong tay tấu trương, chuyển nàng tiến vào. Lý trường hải đem người mời vào tới, thục thái phi hành đại lễ. Bệ hạ, thần thiếp có một chuyện, thường xin chỉ thị bệ hạ. Hay nói nghe một chút. Thục Thái Phi xuyên chính là một thân nhũ đỏ bạc cung váy, ngọn đèn dầu dưới, nhũ đỏ bạc vương khai, sấn đến nàng da bạch mà mỹ, phá lệ động lòng người. Nàng luôn luôn biết chính mình sở trường, cho nên vẫn chưa đeo phức tạp trang sức, vô cùng đơn giản, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Bệ hạ, hôm nay hoàng hậu nương nương đưa ra cấp thần thiếp tu một tòa Phật đường. Thần thiếp trong lòng cảm ơn nghĩ chờ Phật đường tu hảo, thế tất ngày ngày niệm kinh cầu phúc, vì bệ hạ, vì nương nương, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Nhưng thần thiếp còn có tư tâm, nếu là lén vì này, sợ cô phụ bệ hạ nương nương ân điển, cho nên tới xin chỉ thị bệ hạ. Nguyên Dực không nói gì, thấy nàng tha thiết chờ đợi mà nhìn chính mình, ý bảo nàng nói tiếp. Thần thiếp từ nhỏ cha mẹ song vong, đến cậu mợ yêu thương, nuôi nấng lớn lên. Cậu mợ qua đời khi thần thiếp ở trong cung không thể ra cung thấy bọn họ cuối cùng một mặt, coi là suốt đời tiếc nuối. Cho nên thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, chuẩn thần thiếp về sau có thể thế cầu mở siêu độ cầu phúc. Châm chuẩn, tạ bệ hạ, thục thái phi mắt có lệ ý, thủy quang trung có hoài niệm có cảm ơn. Trước kia thần thiếp chưa tiến cung, thường nghe cứu cứu khích lệ bệ hạ, nói bệ hạ giật đàn chi tài, có long nhảy cửu thiên chi khí. Nếu là hắn còn sống, tất sẽ thay bệ hạ ngài cảm thấy cao hứng. Đố đại nhân tráng niên mất sớm, châm cảm giác sâu sắc tiếng đối. Người hiếu tâm đang khen, đố đại nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ biết. Thục thái phi tay niết khăn, khăn thượng theo một gốc cây kính tủng, đừng ra một cách. Nàng mơi ngón tinh tế, niết khăn thủ thế lộ ra mỹ thái. Lau nước mắt khi, đau thương chung không mất đoan trang, liền túi đầu bộ dáng đều mang theo yêu nhã. Cứu cứu trên đời khi, thường dạy dô thân thiếp, vạn sự lấy đại cục làm trọng. Không thể một nghiệm chi nhân, mai phục thai hoàng ẩm. Thần thiếp nhiều năm qua, vẫn luôn ghi nhớ cứu cứu nói, không dám có một chút ít lệch lạc Có lẽ là thần thiếp tính tình cho phép, đặc biệt không muốn nhìn thấy người khác phạm hồ đồ. Mỗi khi tưởng nhắc nhở, lại sợ chọc đến người khác không mau cân nhắc luôn mãi, duy bệ hạ biết thần thiếp là người. nay đây, có một số việc, thần thiếp, không phun không mau có chuyện tình giảng, như cũng là bình đạm thanh âm. Phần 113 Bệ hạ, hôm nay thần thiếp nghe mặt khác Thái Phi Thái Tần nhóm nhắc tới, nói Hoàng hậu nương nương hứa hẹn các nàng muốn thay các công chúa tìm phò mã, gà ở kinh thành, không biết bệ hạ nhưng có nghe qua việc này. Nguyên dực nhìn nàng, thần sắc khó biện. Thục Thái Phi thấy hắn chậm chạp không có ra tiếng, nhẹ giọng nói, có lẽ là thần thiếp suy nghĩ nhiều, Hoàng hậu nương nương là một mảnh hào tâm, đáng thương các công chúa tao ngộ. Nhưng lòng dạ đàn bà, Chỉ biết hại người hại mình. Thân thiếp đều không phải là cố ý trộn lẫn chiều chính, chỉ là thế bệ hạ lo lắng, trong chiều loạn trong giặc ngoài, các công chúa tức sinh ở hoàng gia, nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Xa gả hòa thân, kết hai bang chi hảo, là vĩnh cố biện pháp. Nói xong, thanh lanh thanh âm lại vang lên, tựa hồ lạnh hơn, như đóng băng giống nhau. Thục thái phi tâm trận lạnh, bệ hạ, là thân thiếp nhiều lời. Thục Thái Phi sở trường sự nghĩ đến đằng trước, châm tâm sinh bội phụ. Nhưng Hoàng hậu ý tứ chính là chấm ý tứ, Giang Sơn củng cố, không phải dựa hòa thân là có thể giải quyết. Chấm nếu làm các công chúa hòa thân, cùng một thiên tặc có gì khác nhau đâu. Thục Thái Phi từng là một thiên tặc trên danh nghĩa đệ tử, có này ý tưởng, chẳng có gì lạ. Bệ hạ Thục Thái Phi khiếp sợ mà ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, đầy mặt bi thống. Hắn sao lại có thể? Đem nàng cùng thiến tặc đánh đồng. Hắn sao lại có thể nói như vậy nàng? Nàng là vì ai, còn không phải là vì hắn. Vì hắn, nàng tiến cung vì phi, hầu hạ kia ghê tởm nam nhân. Vì hắn, nàng ngọi cách như hoa, được đến quốc sư nhìn với con mắt khác. Vì hắn, nàng tại hậu cung thận trọng tương bước, giúp hắn tìm hiểu tin tức. Vì cái gì? Hắn cư nhiên nửa điểm tình cảm đều không màng, ở nàng trước mặt che chở họ phó. Hắn đem nàng đặt chỗ nào, đưa bọn họ thời trẻ tình phân đặt chỗ nào. Thục Thái Phi, hôm nay nói, chấm coi như chưa từng nghe qua, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vậy hả? Chấm trước sau nhớ rõ nhiều năm trước, Đỗ đại nhân trợ giúp, một lòng cảm ơn trong lòng. Xem ở Đỗ đại nhân phân thượng, chấm đều hẳn là cho ngươi thể diện. Ngươi ở Tây Cung vì Đại, là chấm đối với ngươi lớn nhất thể diện. Nhưng ngươi nếu tưởng đúng tay cái khác sự tình, đừng trách chấm không dung ngươi. Thục thái phi sắc mặt trắng bệnh, lời hắn nói, nàng một chữ đều nghe không vào. Nàng cho rằng chính mình là bất đồng, ở hắn cảm nhận chung hẳn là độc nhất vô nhị. Hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tử giả lấy sắc thái, duy độc có thể cùng nàng nói thượng lời nói. Khi đó, hắn là vừa ra cung kiến phủ hoàng tử, không căn không cơ, vạn sự chịu trở. Cũng chính là cứu cứu, thập phần xem trong hắn, thường cho phương tiện. Bằng không... Bằng hắn một cái không có giúp đỡ hoàng tử, nơi nào có thể tùy ý ra khỏi thành. Không thể ra khỏi thành, hắn ngầm những cái đó động tác nơi nào có thể thuận lợi hoàn thành. Nói đến cùng còn không đều là cứu cứu công lao. Sau lại nhận tử một lâu, thường xuyên qua lại, hắn cùng thập hoàng tử thường cùng cứu cứu giao tiếp, nàng cùng biểu muội nhận thức hắn cùng thập hoàng tử. Biểu muội cùng thập hoàng tử lưỡng tình tương duyệt, nàng cho rằng, nàng cùng hắn hẳn là cũng là lẫn nhau tâm sinh hảo cảm. Hắn tính tình quặng cũ ẽ, nàng một đang ngợi, chờ hắn mở miệng kia một ngày. Sao biết thế sự khó liệu, không biết bệ hạ từ nơi nào nghe nói nàng, đem nàng triệu tiến cung. Nàng khóc hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, nàng nguyện ý vì người trong lòng hy sinh sở hữu, bao gồm chính mình. Chính là hiện tại, hắn đã là thiên tử, mà hắn bên người, lại là họ phó. Dựa vào cái gì? Họ phó cái gì đều không có vì hắn đã làm. Dựa vào cái gì có thể được đến hắn toàn tâm sủng ái? Ở hắn bên người vinh quang hết thảy, buồn hẳn là đều là của nàng. Đúng vậy, đều hẳn là nàng. Hắn không thể giao hợp, họ phó sớm hay muộn sẽ cùng họ thành giống nhau, phản bội hắn, cho hắn hổ thẹn, cách hắn mà đi. Đến lúc đó hắn liền sẽ biết, ai mới là người yêu hắn nhất, ai mới là vĩnh viễn sẽ không rời đi người của hắn. Vậy hả, là thần tiếp suy nghĩ nhiều. Thần thiếp chỉ nghĩ bệ hạ ngài không dễ dàng, không muốn nhìn đến có bất luận kẻ nào phá hư bệ hạ ngài thật vất vả được đến Giang Sơn. Nếu bệ hạ trong lòng hiểu rõ, kia thần thiếp liền cáo lui. Thần thiếp sẽ ngày ngày vì bệ hạ cầu phúc, khẩn cầu Phật tổ phù hộ bệ hạ vạn thọ vô cương, nguyên thị vương triều vĩnh thế tồn tại. Nguyên dực không tỏ ý kiến, khiếp lại mắt. hắn Giang Sơn, nếu là dựa một nữ nhân mỗi ngày ăn chay niệm Phật là có thể giữ được, kia chẳng phải là thiên đại chê cười. Lý Trường Hải, phái người giám thị Tây Cung, nếu là thuộc Thái Phi có cái gì dị động, tức khác tới báo chớm. Là, bệ hạ. Lý Trường Hải thấy hắn đứng dậy, vội mang tới áo khoác, khoác ở hắn trên người. Vừa ra khỏi cửa, dương dương nhiều đông tuyết liền phiêu xuống dưới, trong không khí có một tia ngọt hương chi khí. Bệ hạ, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, Hoàng hậu nương nương phân phó ngự thiện phòng ngao cháo mồng 8 tháng chạp, phân công đến các cung liền bọn nô tải cũng dính quang. Nguyên lai like đã đến cửa ải cuối năm, hắn nhìn sám xịn thiên, đông tuyết tựa cho buổi giống nhau phi dương, dừng ở trên mặt, lạnh lẽo một mảnh. Sau một lúc lâu, hắn nâng lên minh hoàng giải, chiều vĩnh Trạch cung đi đến. Thời thanh xuân ỉ ở cửa đại điện, không biết đang xem tuyết, vẫn là đang đợi hắn. Ngươi như thế nào ở bên ngoài, nhưng đừng chứ hàn khí. Hắn nắm tay nàng, tay nàng có một chút băng. Ta đang đợi bệ hạ. Mới vừa nghe cung nhân nói, Thục Thái Phi từ ngự thư phòng bên kia lại đây. Ta nghĩ, không biết nàng có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn địa phương. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ, rõ ràng ta là hảo ý, biết nàng thích thanh tĩnh, cố ý cho nàng tu một tòa phật đường, nàng vì sao không mấy vui vẻ bộ dáng? Bệ hạ, ngài có thể nói cho ta sao? Khi nói chuyện, hai người đã vào nội điện. Nguyên dực sâu thảm ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng lúc này bộ dáng, đặc biệt giống ăn vụn song yêu. Trong lòng đắc ý, còn trói lọi mà giả bộ hồ đồ. Người cao hứng liền hảo, há tất quản người khác nghĩ như thế nào. Ta nghe bậy hạ, về sau hành sự chỉ lo chính mình thoải khoái. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, với ta không quan hệ, ai kêu ta là tướng môn hồ nữ, không khí thế chút, tựa hồ có tổn hại cha ta huy danh. Nguyên dực không nói gì, ngồi uống một ngụm trà, mắt có ý cười. Nàng hiếp mắt gửi, ngồi vào hắn bên người, thế hắn rót đầy nước trà. chương 114 Tây Cung. Nội điện nội thiêu điệu long chỉ khinh bạc áo đơn có thể, hương khí lượn lờ vân lung, lộ ra màu da căng quang. Hai người đều là ngồi ở dựa trên giường, trung gian cái bản trung bãi điểm tâm. Nếu nói đến ta tướng môn hổ nữ thân phận, ta nhưng thật ra còn nghĩ đến một khác chuyện. Thái thượng hoàng cùng Thái Phi Thái tần nhóm tuy rời đến Tây Cung, nhưng Tây Cung nguyên thuộc lục cung. Là hậu cung phi tần cho ở người bình thường trong nhà, một phủ bên trong thường thường sẽ ở mấy phòng huynh đệ. Thu đại phân chi, cha mẹ qua đời sau, con cháu nhóm muốn các lập muôn hộ. Có phần phủ khác cư giả, còn có một phủ ở chung, nhưng lấy tường vì giới. Thái thượng hoàng là bệ hạ huynh đệ, vì tị hiểm, chúng ta hai phòng người hẳn là phân rõ giới tuyến. Nguyên dực trong mắt ý cười gia tăng, nhìn nàng. Nàng thanh thanh giọng nói, bệ hạ, nếu bằng không chúng ta đem Tây Cung dùng tưởng cách đứng lên đi. Nếu không Thái Phi Thái Tần nhóm khắp nơi tán loạn, đến lúc đó dưa điền phía dưới, liền sợ truyền ra nhàn thoại. Các đời chưa từng có ở trong cung xây tưởng vì giới tiền lệ, đó là bởi vì Thái Phi Thái Tần nhóm đều là trưởng bối, nhưng hiện giờ Thái Phi Thái Tần lại là cùng thế hệ, lại nói tiếp, xác thật sợ nhận người phê bình. Việc này ngươi nghĩ đến chu toàn, ý nghĩa là ngươi làm. Nàng con môi cười, trong mắt sáng lấp lánh, Tất sẽ thay bệ hạ làm được thỏa thỏa để cho người khác nhìn một cái ta tướng môn hổ nữ lợi hại. Từ xưa đến nay, thế nhân vì sao phải liều mạng hướng lên trên bò, vì sao phải truy danh trục lợi, còn không phải là vì có thể tùy tâm sử dụng, không hề xem người sắc mặt, không muốn chịu người áp chế. Nàng hiện tại thành hoàng hậu, là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Như vậy, hành sự gì cần lại lo trước lo sau. Bất quá một cái thái phi, nàng cũng không tin còn có thể phiên khởi bao lớn lãng. kia chấm liền rửa mắt mong chờ, xem hoàng hậu nương nương như thế nào triển lãm tướng môn hổ nữ huy phong. Hắn lại uống một miệng trà, thuận miệng nói. Năm nay trà không tồi. Là vừa thượng cống, ta uống cũng cảm thấy không tồi. Nàng cười đứng dậy, ra nội thất. Chỉ chốc lát sau, tiến vào khi trong tay nâng một cái mâm, mâm có hai chén cháo mỏng tám tháng chạm, lượng đến vừa vặn tốt. Trong cung tất nhiên là không phải ít cả lăm bất quá là ứng hợp với tình hình. Phu thê hai người dùng mấy khẩu, liền sai người triệt hạ đi. Vài ngày sau, Phật đường tu hảo, thời thanh xuân cô y đi một chuyến Tây Cung. Tây Cung bên cạnh, tường vây đã xây hảo, đem Tây Cung cùng trong cung ngăn cách, hai đầu cắp khai một cái môn, phương tiện ra vào. Tây Cung tuy đại, nhưng trụ người nhiều, có chút chén chúc. Thái phi thái tần nhóm thấy nàng tới, nào có không tiến lên lấy lòng. Nếu đi vào Tây Cung, Thời thanh xuân tự nhiên muốn đi cấp Thái Thượng Hoàng Thỉnh An. Tiến Thái Thượng Hoàng nhà ở, chỉ cảm thấy dược vị hướng ngũi, không hiểu rõ người còn tưởng rằng ai ấm sắc thuốc đánh nghiêng. Thái Thượng Hoàng nằm ở trên giường, nàng tự sẽ không phụ cận, cách khá xa xa, cách mảnh, thỉnh một cái ăn Hầu hạ Thái Thượng Hoàng tự nhiên là Thành Ngọc Kiều, Thành Ngọc Kiều nhìn đến Diễm Quang bắn ra bốn phía nàng, trong mắt giống tôi độc. Nô tỳ gặp qua Hoàng hậu nương nương. Vất vả Thành Ma Ma. Thái thượng hoàng triền miên dường bệnh, đều là thành ma ma hầu hạ, buồn cung có thưởng. Tạ hoàng hậu nương nương. Tuy là có thưởng, thành ngọc tiểu trong lòng lại không thoải mái. Phó tam cái gì sinh ra, thế nhưng như vậy hảo mệnh, làm hoàng hậu. Chờ nàng trở thành thái hậu, nàng tất đòi lại sở chịu quá xỉ nhục, đêm này đó khi dễ nàng người đạp lên dưới lòng bàn chân. Đến lúc đó nàng tưởng thưởng liền thường ai, tất cả mọi người muốn nghe nàng. Thời thanh xuân mới không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, thầy Ngọc Tiểu tâm tư dễ hiểu, không đáng sợ hãi. Thái thượng hoàng hư lệnh một tiếng, thất đệ muội, chấm hỏi người, vì sao phải đem tây cung ngăn cách. Chính là thất đệ ngại chấm ở tại trong cung chứng mắt, tưởng đuổi đi chấm đi ra ngoài. Hán muốn là ngoài mạnh trong yếu người, muốn thật là có lá gan, đã sớm đi chất vấn vô cánh. Hà tất chờ thời thanh xuân tới, lại ôm dương quái khí mà nói một hồi. Thái Thượng Hoàng có điều không biết, buồn cung cũng là bất đắc gì vì này. Huynh đệ láng giềng mà cư, vốn là dễ dàng chọc người nhàn thoại. Trên đời không sợ minh bạch người, liền sợ hồ đồ quỷ, không quan tâm làm hạ hồ đồ sự. Thái Thượng Hoàng, ngài nói có phải hay không? Nàng ý có điều chỉ, Thái Thượng Hoàng cũng nghe minh bạch. Xem một cái bên người thành ngọc tiểu, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Thái Thượng Hoàng hảo sinh dưỡng bệnh, phàm là yêu cầu cái gì? Chỉ lo phái người đi lấy. Buồn cung liền không nhiều lắm quấy rầy, đi trước cáo tử. Nói xong, nàng liền rời đi. Trong phòng kia sợi vị, nửa điểm không nghĩ thấy nhiều biết rộng. Rời đi Thái Thượng Hoàng nhà ở, thời thanh xuân hỏi, Thái Thượng Hoàng bên người hiện tại đều có ai ở hầu hạ. Vạn ma ma nhỏ giọng nói, Hoàng hậu nương nương, Thái Thượng Hoàng hiện tại bên người chỉ có thành ma ma ở hầu hạ. Nghe nói, Thái Thượng Hoàng cùng nàng lâu ngày sinh tình, lâm hạnh nàng. Thời Thanh Xuân kinh ngạc, nhìn Vạn Mama. Ngay sau đó hiện lên ý cười, Thái thượng hoàng nhưng thật ra ăn uống hảo, cái gì đều dám ăn, cũng không sợ toan nha. Lời này Vạn Mama cũng không dám tiếp, nàng lại thấp giọng nói, Tây cung các nương nương không người nguyện ý gần Thái thượng hoàng thân, Thái thượng hoàng tất cả công việc đều là thành Mama qua tay. Thời Thanh Xuân cười khẽ, này liền có trách. Thái thượng hoàng không đến tuyển, muốn tìm nữ nhân, cũng không thể giống như trước giống nhau tùy ý sử dụng. Trước mặt hắn chỉ có thành Ngọc Tiểu một người, không tìm thành Ngọc Tiểu, cũng không có cái khác lựa chọn. Có lẽ, là hắn bao ứng. Chính mình loại quả đáng chính mình nuốt. Các công chúa học đường ở nơi nào, buồn cung qua đi nhìn xem. Theo ở phía sau hồ thái tần vội tự hành dẫn đường, đem nàng đưa tới các công chúa học đường. Nói là học đường, tự nhiên không phải là tân cái, mà là lựa chọn một gian đại nhà ở, sửa chữa trang trí vừa lở xung làm học đường, nữ phu tử còn không có thỉnh đến. Thời thanh xuân hôm nay đúng là vì thế sự mà đến. Tới rồi học đường, nhìn bộ dáng, còn tính không tồi. Nàng nhìn thái phi thái tần nhóm, lại cười nói, hôm nay bổn cung là tới vì học đường tuyển nữ phu tử. Các vị thái phi thái tần nhóm nếu có cái gì tinh thông, không câu nệ cầm kỳ thư hoạ, kim chỉ nữ hồng, đều có thể hay xương tên ra. Nếu có thể tuyển dụng, ta ấn nguyện phát tiền bạc. Lấy làm quà nhập học Thái Phi Thái Tần nhóm đầu tiên là sửng sốt Về sau vui mừng lên Xin hỏi Hoàng hậu Nương Nương Thân thiếp chỉ biết nữ hồng Có thể báo danh sao Hỏi chuyện chính là Diệp Thái Tần Đương nhiên có thể Muốn báo danh hiện tại liền có thể tới đăng ký Thời thanh xuân cười Đối Huệ Thái Phi nói Làm phiền Huệ Thái Phi đem tên cập sở báo Phân loại nhất nhất ghi nhớ Huệ Thái Phi nào có không tử, Hoàng hậu điểm danh làm nàng đăng ký Thuyết minh ở hoàng hậu trong lòng, là xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nàng vội mệnh cung nữ bị hảo giấy và bút mực, chuẩn bị xuống tay. Diệp Thái tần báo quá danh sau, thực mau liền có những người khác nóng lòng muốn thử. Không lớn trong chốc lát, Huệ Thái Phi đã bị người tê đến kín mít. Thời thanh xuân nhìn các nàng, tâm sinh cảm khái. Chỉ mong các nàng có việc nhưng làm, có thể an phận một ít, ít nhất không cần bị người có tâm lợi dụng, đồ sinh sự tình. Đám người bên trong không có thuộc thái phi. Thời Thanh Xuân chiều vạn ma ma nháy mắt, vạn ma ma hiểu ý, vươn tay. Thời Thanh Xuân bắt tay đáp thượng đi, một đường chiều thuộc thái phi nhà ở đi đến. Phần 114. Thuộc thái phi trụ đích xác thật so thiên, rời xa thái thượng hoàng cung điện, cùng mặt khác thái phi thái tần nhóm kéo ra khoảng cách. Ly nàng gần nhất chính là Huệ thái phi cùng Hiền thái phi nhà ở, nhưng cũng có giai đoạn. Đi được gần là có thể ngửi được một cổ đàn hương. Phật đương cửa mở ra, ở giữa đệm hương bồ thượng, vì một vị tô y hề nữ tử, đúng là thuộc thái phi không thể nghi ngờ. Nàng tựa hồ nhập định giống nhau, liền có người tiến vào tiếng bước chân đều không có nghe được. Thời thanh xuân nhìn về phía bàn thờ Phật, lại rất có hứng thú mà đánh giá Phật đường bố trí, xem ra đều dùng tâm. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống thục thái phi trên người, thần sắc khó biện. Thục thái phi cung nữ nhẹ giọng mà ở nhà mình chủ tử bên thai nói gì đó, nàng mới vẻ mặt thỉnh cầu thứ tội bộ dáng, đứng dậy cùng thời thanh xuân hành lễ. Nương nương thứ tội, thần thiếp không biết nương nương đại giá, không có tử xa tiếp đón, thật sự là đáng chết. Thái phi quả nhiên thành kính, liên buồn cung tiến vào cũng không phát giác. Này có lẽ chính là Phật ra nói quên mình cảnh giới, thực sự lệnh buồn cung bội phục Nương nương quá khen, thần thiếp hổ thẹn. Buồn cung đều không phải là hương ngôn, Thái Phi vô luận tâm trí tính tình đều là cực kỳ khó được. Mấy ngày trước đây bệ hạ còn cùng buồn cung nhắc tới, nhiều trước tới nay Thái Phi cực lực cân bằng Thái Thượng Hoàng Hậu Cung, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, Thái Phi hẳn là hưởng hưởng thanh phúc. Thục Thái Phi mặt mang mỉm cười, liền mày cũng không động một chút, thần thiếp đa tạ bệ hạ săn sóc. Thời thanh xuân trong lòng thế nàng trầm trồ khen ngợi. Này chấn định tự nhiên bộ dáng, chính là việc nặng một đời chính mình đều làm không được. Khó trách nàng xuất thân không cao, tiến cung sau còn có thể thực mau áp đảo chúng phi phía trên. Nếu Thái Phi còn muốn nhậm kinh, buồn cung liền không quấy rảy Thái Phi thanh tu. Thân thiếp cung tiễn nương nương. Thời thanh xuân ngăn lại nàng muốn đưa tiễn bước chân, đi ra Phật đường, cao giọng nói, Tây cung mọi người nghe, nếu vô chuyện quan trọng, không được tới Phật đường nhiễu thục Thái Phi thanh tĩnh. Vì phòng có người bằng mặt không bằng lòng, ngươi phái hai người thế Thái Phi thủ vệ, để tránh có người không có mắt xác Là, nương nương. Chủ tớ nói kể hết vào thuộc Thái Phi nhĩ, nàng ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, còn có một tia khinh thường. Họ phó thủ đoạn vụ về, hành sự thô bỉ. Nàng cũng không tin, như vậy nữ nhân, có thể được bệ hạ coi trọng. Bệ hạ bận về việc chiều chính, bị họ phó mông mắt, chờ bệ hạ quay đầu. Tất sẽ phát hiện đối phương thô tục đến lúc đó sao có thể tùy vào họ phó kiêu ngạo. Nàng thả chờ, chờ đối phương từ chỗ cao ngã xuống tới, rơi vào bụi bạm. Phật đương ánh sáng u ám, nàng mặt ẩn ở bóng ma trung, không thấy ngày xưa dịu dàng. Thời thanh xuân quay đầu lại khi, hai người ánh mắt đụng vào cùng nhau. Nàng dơ lên khỏe miệng, lộ ra ý cười, thục thái phi cũng không trốn tránh, đồng dạng mỉm cười mà chống đỡ. Họ phó không thể xem thường. Hành sự tuy rằng không quan tâm, nhưng không phải cái thiện tra. Thục Thái Phi ở trong lòng nghĩ, trong tay Phật Châu xoay chuyển bay nhanh. Thời thanh xuân cũng ở trong lòng đánh lên hoàn toàn tinh thần, Thục Thái Phi lòng dạ, thường nhân khó cập. Cùng với lúc nào cũng đề phòng, không bằng nhất lao vĩnh giật. Dù sao nàng hiện tại là hoàng hậu, trong cung nàng một người độc đại. Chính mình xác thật là trắng trận táo bạo mà phái người giám thị Thục Thái Phi, liền tính là có người nhìn ra tới cái gì lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Thục Thái Phi muốn cùng nàng đấu, tứ bắt đầu liền chú định kết cục. Chờ nàng lại lần nữa trở lại học đường khi, Huệ Thái Phi đã đăng ký hảo. Đều là ở chung nhiều năm người, ai có cái gì bản lĩnh, đại gia rõ ràng, cũng không có sẽ hư báo. Thời thanh xuân mỉm cười triển khai đơn tử, đương trường tuyên bố phu tử nhóm người được chọn. Nếu tuyển hảo phu tử, ngày mai học đường liền có thể bắt đầu đi học. Này đó việc vặt, Thời thanh xuân giống nhau giao cho Huệ Thái Phi. Đảo không phải nàng có bao nhiêu tín nhiệm Huệ Thái Phi, mà là Huệ Thái Phi không tính là cái gì có đại tâm cơ người. Còn nữa trừ bỏ thục Thái Phi, Huệ Thái Phi vị phân tối cao, nhất danh chính nguồn thuận. Huệ Thái Phi tất nhiên là cảm kích vạn phần, trinh trọng mà tiếp được nhân mệnh. Hoàng hậu Phượng Giá ra Tây Cung, còn chưa tới Vịnh Trạch Cung, liền thấy Tam Hỷ đứng ở bên ngoài, đang cùng người ta nói lời nói. Hôm nay buổi thời thanh xuân đi Tây Cung chính là vạn ma ma cùng năm hỉ cùng với mặt khác cung nữ, tam hỉ tắc lưu tại Vĩnh Trạch Cung. Người nọ người mặc trong cung thị vệ quần áo, xem bộ dáng có chút quán mắt. Thời thanh xuân tập trung nhìn vào, nguyên là huyền mặc. Từ ngày ấy quốc sư xuất hiện ở chùa Hiếu Thiện, nàng đã có rất nhiều thiền không có thấy xanh đen cùng huyền mặc, đục lỗ nhìn lại, canh giữ ở cung điện ngoài cửa thị vệ giống như xanh đen bộ dáng. Hai người nghĩ đến là dưỡng hảo thương có thể làm việc. Huyền mặc diện mạo tương đối thật thà chất phác, tuy bộ mặt bình thường, nhưng thân hình lại là cực hảo, thân thể ngạnh lãng, eo bối rán chắc. Có thể trở thành ám vệ, nghĩ đến công phu cực kỳ không tồi, hiện tại chuyển ám vì minh, lên làm trong cung thị vệ. Nếu là Tam Hỷ đối hắn cô ý, đảo vẫn có thể xem là một môn hảo hồn sự. Nay một đời, nàng hy vọng Tam Hỷ có thể gả hảo nhân ra, không cần lại độc thân đến lão. Các nàng chủ tớ hai đều phải hảo hảo, gà chồng sinh con, con cháu mãn đường. chương 115 đệ đệ, ấp kinh trận thứ hai tuyết bao trùm đại địa sau, vô luận là trong kinh vẫn là trong cung đều ngừng nghỉ không ít. Thời thanh xuân đơn giản noa ở Vĩnh Trạch Cung, không có triệu kiến bất luận cái gì mệnh phụ. Thái phi thái tần nhóm bên kia nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, đại gia đối với quản lý trường học đường sự tình tức mới mẻ lại có hứng thú. Đảo làm Thái Thượng Hoàng được mấy ngày ngày tháng thoải mái, thân thể rất tốt. Thân mình một hảo, hắn liền nhớ lại làm hại rơi xuống như vậy đồng ruộng người. Chết người truy cứu không đến, thân ở địa vị cao người không dám truy cứu, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới đã từng Hoàng hậu, hiện tại trương Mỹ Nhân. Nếu không phải nàng sát hại con vua, trăng trận táo bạo là lộng chết vài vị Hoàng tử, chỉ sợ những cái đó điên nữ nhân sẽ không như vậy hận hắn. Càng sẽ không không màng hắn Thái Thượng Hoàng thân phận. Đối hắn quyền cước tương thêm, đều là họ trương xấu phụ, quốc sư đã chết, hắn thu thập một cái phụ nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Như thế nghĩ, hắn đứng dậy làm thành ngọc tiều hầu hạ, mệnh nàng đỡ chính mình đi lánh cung. Trương Mỹ nhân nhật tử khổ sở, đồng nhiên nhìn đến Thái Thượng Hoàng Hiền Thân, hỉ hận đan sen. bệ hạ, ngài mau cứu thần thiếp đi ra ngoài, những người này, thấy Thái Thượng Hoàng thất thế, mọi cách trà đạp thần thiếp, thần thiếp thật là sống không bằng chết. Nàng vốn là sinh đến xấu, hiện tại cha tấn đến không ra gì, quần áo dơ bẩn bất kham, mặt đều không biết có bao nhiêu nhật tử không tẩy quá, đen tuyền, khỏe mắt còn có một đống ghẹn. Thái thượng hoàng chán ghét quay đầu, vừa lúc nhìn đến thành ngọc tiểu trên mặt châm trọng. Lần này, hắn không có khiển trách thành ngọc tiểu, so sánh với dưới, nàng quả thực chính là thiên tiên mỹ nhân. Phụ dung không chỉnh, đương hạnh có mệt, tâm như rắn giết, truyền châm ý chỉ. Ban trương Mỹ nhân một ly rượu độc, Bất quá là ban chết một cái lanh cung Mỹ nhân, các cung nhân tự nhiên lanh chỉ. Trương Mỹ nhân muốn định Thái Thượng Hoàng có thể cứu nàng thoát ly khổ hải, ai ngờ chờ tới ban cho tin tức, hoàn toàn phát điên tới. Nàng lớn tiếng mắng Thái Thượng Hoàng, cái gì đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được, sau khi chết dầu chiên hỏa nướng, toàn bộ mắng ra tới. Thái Thượng Hoàng càng thêm giận không thể ác, đá nàng mấy đá, nhìn cung nhân đem rượu độc rót tiến nàng trong miệng, lại trơ mắt nhìn chằm chằm nàng tắt thở. Thời thanh xuân được đến tin tức khi, trương Mỹ nhân thi thể đã bị một quyển chiếu bao, vước bỏ ở bãi tha ma, làm cô hồn giã quỷ. Tháng chạp 23, chính trực năm cũ ngày, thành thân Vương Phi mang theo một đôi nhi nữ tới Vinh Trạch Cung. Khi cách mấy tháng, chị em dâu hai lần đầu gặp mặt, cùng lần trước vội vàng từ biệt khi không giống nhau. Lúc này đây, thời gian đầy đủ, các nàng có thể hảo hảo mà nói chuyện. Thanh thân vương phi một đôi nhi nữ hướng thời thanh xuân hành lễ, giòn sinh địa gọi hoàng bá mẫu. Nàng đã sớm bị hảo lễ gặp mặt, thưởng cho hai vị tiểu nhân nhi. Tiểu quận chúa vi đại, sáu tuổi, thế tử nhỏ hai tuổi, đều là hoạt bát hiếu động tuổi tác. Cô nương ra cùng nam hải không giống nhau, tiểu quận chúa lại có chơi tâm, đều biết bồi ngồi ở chính mình mẫu thân hạ đầu, làm bộ nghiêm túc là nghe đại nhân nói chuyện. Mà tiểu thế tử đôi mắt nhanh như chấp mà loạn chuyển. Mông giống dài quá châm giống nhau, không ngừng xoắn đến xoắn đi. Vạn đến cuối cùng, lập tức nhảy xuống châu ngồi. Thanh thân vương phi một phen lôi kéo hắn muốn vọt tới bên ngoài tiểu thân mình, liên tục cáo tội. Thời thanh xuân mỉm cười, làm cung nhân lanh tiểu thế tử đi bên ngoài chơi. Hoàng tẩu, thật ca nhi tính tình dã thần phụ thật lấy hắn không biện pháp. Cố tình vương ra còn nói, nam hải tử phải như vậy dưỡng, làm hoàng tẩu chê cười. Thanh thân vương nói được không sai hai tử tuổi con nhỏ, không cần câu bọn họ. Không bằng làm tiểu quận chúa cũng đi ra ngoài chơi đi, làm nàng một cái tiểu hài tử nghe chúng ta nói chuyện, sợ là có chút không thú vị. Tiểu quận chúa ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thành thân vương phi, thành thân vương phi mỉm cười gật đầu, sai người đem nàng mang đi ra ngoài. Thực mau bên ngoài liền truyền đến hai đứa nhỏ thanh âm, thập phần vui sướng. Trở lại trong kinh thật tốt, nhìn bầu trời cũng tỉnh, vẫn cũng tan nhưng xem như có thể an tâm sinh hoạt. Thành thân vương phi cảm khái, giữa mày lộ ra một tia thỏa mãn. Đúng vậy, mọi người đều có thể quá thượng sống yên ổn nhật tử. Thân phụ tưởng hướng hoàng hậu nương nương cầu cái ân điển, Thành thân vương phi cùng nhau câu chuyện, thời thanh xuân liền biết nàng muốn nói gì. Trước mắt mới thôi, thành thân vương phi còn không có đã làm làm chính mình phản cảm sự tình. Nàng là nàng, thục thái phi là thuộc thái phi. Nhân gia biểu tìm mùa ấy. Tổng không thể ngăn đón không thấy mặt. Thục Thái Phi tuy rằng một lòng hướng Phật, không hỏi thế sự, chỉ sợ trong lòng cũng là nhớ thương Vương Phi. Bồn cung cùng ngươi chị em dâu chỉ gian, hà tất nói cái gì ân điện, đợi lát nữa ngươi tự đi xem nàng đó là. Thành thân Vương Phi hành lễ tạ ơn, nàng cùng biểu tỷ cùng nhau lớn lên, nói là thân tỷ muội cũng không quá. Trước kia trong cung như vậy quan cảnh, biểu tỷ nhật tử khổ, nàng là biết đến. Hiện tại bệ hạ đang cơ. Nàng tưởng khuyên biểu tỷ ra cung, chính mình cũng có thể chiêu ứng được đến. Chỉ chốc lát sau, tiểu thế tử chạy vào, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến đỏ rực. Thanh thân vương phi dùng tay một sờ, lạnh lẽo một mảnh. Vội sai người đem tiểu quận chúa cũng mang tiến vào. Thời thanh xuân mệnh cung nhân thượng trà nóng điểm tâm, tiểu thế tử hợp với ăn hai khối. Nhìn đến thông minh lanh lợi tiểu thế tử, nàng mạc danh có chút trột dạ. Nếu là ấn kiếp trước tới nói trước mắt hải tử là chân mệnh thiên tử. Hiện tại lại là không thể đủ, nếu là không tồi, hắn tương lai chỉ là cái vưng ra, thừa thành thân vương phủ tức vị. Nàng nhìn tiểu thế tử, tận lực ánh mắt bình tĩnh, chính ăn điểm tâm tiểu thế tử dơ lên trong tay điểm tâm, đen nhánh mắt nhân nước rầm rể, hoàng bá mẫu, ngài ăn. Hoàng bá mẫu không ăn, ngươi ăn, cấp đệ đệ ăn. Hắn dơ điểm tâm, cố chấp mà thò tay. Thời thanh xuân sử suốt, Theo tiểu nhân Nhi tầm mắt, thấy được chính mình bình thản bụng. Từ đâu ra đệ đệ? Hoàng bá mâu trong bụng có đệ đệ. Tiểu nhân Nhi khở dại nói. thành thân vương phi đầu tiên là là bị Nhi tử làm cho không hiểu ra sao. Chờ phản ứng lại đây Nhi tử ý tứ, một phen ôm quá Nhi tử. Đối thời thanh xuân cười nói, đồng nôn nhất thật. Hoàng tẩu nếu không tìm ngựa ý để nhìn xem. Không quá nhưng có đi. Thời thanh xuân cười, nàng còn có hai ngày qua tiểu nhật tử. Liền tính là có thai, trước mắt cũng nhìn không ra tới. Có lẽ là tiểu hài tử nói bậy, làm không được thật. Thanh thân vương phi không hề tam, thật là có, quá đoạn nhật tử liền sẽ biết. Nếu là không có, nàng hiện tại quá mức quan tâm, liền sợ đến lúc đó hoàng tẩu thất vọng, nhìn thấy nàng xấu hổ. Nàng ngồi một hồi, đứng dậy cáo tử, mang theo một đôi nhi nữ, ở cung nhân dẫn dắt hạ, về phía tây cung đi đến. Thời thanh xuân ánh mắt sâu thảm. Trải qua thuộc Thái Phi sự tình, nàng không dám đem Thành Thân Vương Phi nghĩ đến quá hảo. Nhưng ở trong lòng, nàng thiệt tình hy vọng Thành Thân Vương Phi trong ngoài như một, mặc tiêu chính mình thất vọng. Thành Thân Vương Phi vào Tây Cung, cùng lui tới Thái Phi Thái Tần cho nhau hành lễ. Nghe nói các công chúa đang ở đi học, tùy ý hỏi vài câu, liên thanh khen Hoàng hậu Biện Pháp Hảo, biết dùng người. Thục Thái Phi đang ở Phật Đường Niệm Kinh, hiện tại nàng trừ bỏ Niệm Kinh, cũng không có cái khác sự tình nhưng làm. Hoàng hậu phái tới người, tên là bà hộ, thật là giám thị. Nàng trong lòng cười lạnh, họ phó cho rằng phái hai người thủ nàng, là có thể kê cao gối mà ngủ, thật là quá ngây thơ rồi. Nàng ở trong cung nhiều năm, há là một cái mới vừa tiến cung người có thể tùy ý bài bố. Bất quá, nàng không đổi, nàng có rất nhiều kiên nhẫn bồi họ phó hảo hảo chơi. Biểu tỷ, nàng nghe được có người gọi nàng, quay đầu lại nhìn về phía Phật đường cửa, quang ảnh trung. Thành thân vương phi vẻ mặt động dung. Biểu mội. Nàng lầm bẩm. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, biểu muội tới cũng thật hảo. Nàng tư đệm hương bồ thượng đứng dậy, từ hái mà cùng tiểu quận chúa tiểu thế tử hỏi chuyện, sau đó mang theo thành thân vương phi trở lại nhà ở nhà ở bố chi đến lịch sự tao nhã, nhìn cái gì cũng không thiếu. Thành thân vương phi trong lòng hảo quá một ít, bất quá ngấm lại hoàng huynh hoàng tẩu làm người, cũng không có khả năng khắt khe biểu tỉ. Tiểu quận chúa tiểu thế tử hai người liền ở bên ngoài chơi đùa, giám thị hai người tự nhiên không thể vào nhà, liền canh giữ ở bên ngoài. Bọn họ đôi mắt nhìn như lưu tâm tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử, lỗ thai lại là cẩn thận mà nghe phòng trong thanh âm. Biểu tỷ, ta nghe nói bệ hạ từng có ân chỉ, phàm là chưa từng sinh dưỡng quá phi tần đều có thể ra cung. Ngươi vì sao phải lưu tại trong cung? Ta cha mẹ trên đời khi, nhất không yên lòng chính là biểu tỷ. Biểu tỉ tuổi con nhẹ, ra cung sau mặc kệ là tái giá hoặc là sống một mình, tổng so chết ngao ở trong cung cường. Thanh thân vương phi nói, trong mắt ướp tắt lên. Thục thái phi lôi kéo tay nàng, muội muội ngốc, ta ra cung đi làm cái gì đâu. Ta là thái thượng hoàng thục thái phi, vị phân cao. Thái thượng hoàng còn ở, nếu thật là tái giá, chỉ sợ là không thể. Nếu là sống một mình, người khác là không dám khinh ta, nhưng ta lại không muốn trở thành người trói buộc. Như thế nào chính là ta trói buộc, không nói là ta, chính là tương lai thật ca nhi, cũng là nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Ngươi nói ta tin, chính là bởi vì các ngươi, ta mới càng không thể ra cung. Phần 115 Thục Thái Phi nói, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài, nhìn đến chạy trốn vui sướng thật ca nhi, lộ ra ý cười. Thật ca nhi thông minh ngại bén, ngươi đến hảo hảo dạy dỗ. tương lai. Nàng thanh âm thấp hèn đi, nếu là bệ hạ không còn. Chỉ sợ đại nhậm còn phải rơi xuống thật ca nhi trên người. Ta lưu tại trong cung, chính là giúp các ngươi tuyệt hậu hoạn. Ta phải nhìn trầm trầm khẩn thái thượng hoàng, tây cung bên trong, không thể lại có hài tử sinh ra, huy hiếp đến thật ca nhi. Thành thân vương phi tâm chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía bên ngoài, nghĩ hẳn là không người có thể nghe được các nàng nói, vội xả thục thái phi ống tay háo, biểu tỉ, nói như vậy, về sau nhưng chớ có lại nói nói được lòng ta rất sợ hãi, chúng ta vương gia nói, không cần thật ca nhi nhiều có năng lực, làm phú quý người rảnh rỗi liền thành. ngươi nói những cái đó, không phải chúng ta có thể tưởng. bệ hạ nương nương thiên thu cường thịnh, tất một lát nữ thành đàn, nhi nữ thành đàn. thục thái phi lạnh lùng cười, đó là không có khả năng. biểu tỷ thành thân vương phi cả kinh đứng lên, bị thục thái phi một phen kéo xuống, ấn ở trên chỗ ngồi. hảo, xem đem ngươi sợ tới mức. Chúng ta tỉ muội chi gian, có cái gì không thể nói. Trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi yên tâm, ta là thật ca nhi gì, nhất định sẽ vì hắn tính toán. Nàng nói được lời thề son sát, thành thân vương phi lại cảm thấy thập phần bất an. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, liền nguyên bản muốn nói nói đều quên mất. Vội vàng tùy tiện chuyển qua để tài liêu vài câu, không hề cản tiếp nàng ra cùng nói, liền mang theo một đôi nhi nữ rời đi. Trở lại thành thân vương phủ. Nàng đứng ngồi không yên, liền thành thân vương đều nhiều xem nàng hai mắt. Nàng cân nhắc luôn mãi, đem hôm nay thuộc Phi nói nói cho chính mình trợ phu. Vương gia, ngươi nói, biểu tỷ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hoàng Huynh không thể giao hợp sự tình là thật sự? Thành thân vương lập tức liền biến sắc mặt, nàng chẳng lẽ là điên rồi, như thế nào liền cái này đều dám tưởng? Nàng có dạ tâm, nhưng đừng kéo chúng ta xuống nước. Hoàng Huynh sự tình ai dám nói? Đừng nói là giả, liền tính là thật sự, cũng không phải chúng ta có thể mơ ước. Vương ra, biểu tỷ không phải cái kêu ý tứ. Thiếp thân nghĩ, nàng chỉ là yêu thương thật ca nhi. Vạn nhất, yêu thương, nàng để ý chỉ sợ là chính mình đi, lòng tham không đáy, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ, thành toàn chính mình dạ tâm. Nàng chẳng lẽ không biết có ý nghĩ như vậy là ở hại chúng ta, hại thật ca nhi. Thật là yêu thương thật ca nhi. Nơi nào sẽ đem thật ca nhi đặt tại hỏa thượng nướng? Bổn vương nói cho ngươi, không có vạn nhất, không có khả năng có vạn nhất. Vương ra. Thành thân vương trên mặt là ít có tức giận, liền thành thân vương phi đều không có gặp qua hắn như vậy bộ dáng. Hắn hít sâu mấy hơi thở, ngươi liền không phát hiện, nàng là bị cấm ở phật đường. Hoàng huynh bận tâm thời trẻ tình phân, không có xử trí nàng, nàng đảo còn dài quá gan, bắt đầu suối dục chúng ta. Nếu là chúng ta bị nàng nói động tâm tư, chỉ sợ cũng chúng nàng kế. Vương ra, biểu tỷ nàng làm cái gì? Thành thân Vương lạnh mặt, tuy rằng hắn không biết phát sinh quá cái gì, cũng sẽ không đi tìm hiểu trong cung sự tình. Nhưng hắn biết, lấy Hoàng Huynh làm người, nếu không phải thuộc Thái Phi đã làm cái gì, nhất định không phải là như vậy. Ngươi về sau tiến cung ít đi xem nàng, bổn Vương sẽ tự đi cùng Hoàng Huynh nói rõ ràng, nàng bản tính đánh không đến chúng ta trên đầu. Chúng ta thật ca nhi, chính là phải làm cái nhàn tản vương gia, chỉ lo ăn nhậu chơi bởi. Suốt đêm, thành thân vương liền vào cung, không biết hắn cùng bệ hạ nói qua cái gì. Canh giữ ở thục thái phi chỗ ở người gia tăng rồi hai cái, vừa thấy chính là người biết võ. Các nàng một tức cũng không rời mà đi theo thục thái phi, mà nguyên bản hầu hạ thục thái phi người, bị phát phái đến nơi khác. Thục thái phi thần sắc như thường, cả ngày rũ mắt miệng kinh. Ba ngày sau, thời thanh xuân vẫn chưa cảm thấy thân mình có cái gì không khỏe địa phương. Duy nhất bất đồng chính là, luôn luôn đúng giờ tiểu nhật tử không có tới. Nàng nghi hoặc mà ngồi ở trên giường, thế tư ngày đó tiểu thế tử nói. Hay là thật là đồng nôn nhất thật, nàng trong bụng thực sự có bệ hạ cốt nhục. Như thế nghĩ, nàng một bàn tay vô ở bụng, nhẹ nhàng vỗ về. Đang ở thế nàng lấy quần áo tam hỷ mở ra tủ quần áo, nhìn phía dưới dương nhỏ. Dương nhỏ Trang chính là chủ tử đi hế đồ vật, vốn nên ngày hôm qua là có thể dùng tới. Nàng theo bản năng mà dỗi tay đi lấy, trong giây lát nhớ tới cái gì, trong lòng vui vẻ, không dám biểu lộ ra tới. Phùng quần áo hầu hạ chủ tử đứng dậy thay quần áo. Nhìn thấy giường khít tịnh, chủ tử trên người cũng không có dơ bẩn, nàng trong lòng càng thêm cao hứng, mơ hồ có suy đoán. Nhiều năm chủ tớ, đó là một ánh mắt đều có thể minh bạch đối phương ý tứ. Thời thanh xuân nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nàng vội áp xuống nổi lên mặt vui mừng, chuyên tâm mà thế chủ tử thay quần áo. Còn chưa định luận, không nên quá sớm lộ ra. Là, nương nương, nô tỳ đã biết. Nếu không thỉnh ngự ý tới thỉnh cái bình an mạch. Lại chờ hai ngày đi. Đúng vậy. Cho dù động tĩnh gì đều không có, người sáng suốt đều có thể cảm giác được vĩnh trạch trong cung đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, tân tiến các cung nữ căn bản vô pháp tới gần nội điện. Thời thanh xuân tất cả sự vụ, toàn giao từ vạn ma ma tam hỉ năm hỉ đám người. Bên ngoài việc vặt ánh, mới an bài tân tiến cung nữ làm, hơn nữa nghiêm mật giám thị. Đãi vào đêm bậy hạ hồi cung, phu thê hai người rửa mặt đi ngủ khi. Thời thanh xuân còn đang suy nghĩ nếu là hắn cầu hoan, chính mình muốn như thế nào cự tuyệt. Nhật tử quá thiện, lại không xác định, nàng không nghĩ trước tiên nói ra, liền sợ đến lúc đó không vui mừng một hồi. nàng đợi nửa ngày Bên ngoài người nửa điểm động tĩnh cũng không có. Trong lòng đang buồn bực, liền cảm giác một bàn tay vươn tới, vỗ ở nàng bụ. Người này sẽ không cẩn thận đến như thế nông nổi đi. Nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng mà lui tới vuốt ve bất đồng với hai người thân mật khi lưu luyến, càng thêm mềm nhẹ. Hắn như thế hành động, nàng đã khẳng định hắn tất là đoán ra cái gì. Vậy hạ? ân Cái kia, ta hôm nay tiểu nhật tử không có tới. Chẳng biết, ngủ đi. Nga. Hảo đi, hắn đã biết. Nàng nghĩ, cũng không có gì hảo giấu. Vợ chồng hai người ôm nhau mà ngủ. Mơ mơ màng màng chung, thời thanh xuân cảm giác chính mình đi vào một cái bên hồ. Nơi này thủy thảo tươi tốt, hồ nước thanh triệt, mặt trên xương ngủ mở mịt như tiên cảnh giống nhau. Nàng khẳng định chính mình không có đến chỗ này, trong lòng mơ hồ biết là đang nằm mơ. Đột nhiên không chung kim quang đại thịnh, nàng không khỏi dùng tay trái mắt. Liền thấy một cái kim long từ không trung đắp xuống, chui vào trong hồ nước. Nàng túi đầu nhìn lại, trong tay không biết khi nào nhiều một cái liêu cổ, ma xui quỷ khiến, nàng dùng liêu cổ hướng trong nước một sao. Cái kia tiểu kim long đã bị nàng vong đi lên, nó phe phẩy cái đuôi, đáng yêu đến cực điểm. Ngay hôm sau, nàng vẫn luôn nghĩ đến buổi tối cảnh trong mơ, mơ thấy kim long, tất là hảo dấu hiệu, không biết hay không vì thai mộng. Tam hỉ chính thế nàng sơ phát, nương nương. Bệ hạ sáng nay sai người thay đổi một đám cung nữ. Thời thanh xuân lấy lại tinh thần, nga một tiếng. Bệ hạ tâm tư thận mật, thường thường có thể nghĩ đến đằng trước. Trước một đám cung nữ chung có thể ra một cái tư thu, khó bảo toàn sẽ không còn có tảng đến càng sâu người. Cùng với ngày đêm đề phòng, không bằng toàn bộ đổi đi. trừ tịch đêm trước, ngự y đi tới cấp thời thanh xuân cấp bình an mạch, thế thăm dưới, vì xuống đất chúc mừng. Tuy là sớm có điều cảm. Thời thanh xuân vẫn là nhịn không được kích động. Kiếp trước, nàng nghĩ nhiều có được một cái chính mình hài tử, cho dù là nữ nhi cũng hảo. Mắt thấy thứ tử thứ nữ một đám sinh ra, cái loại này tâm tình thường nhân khó có thể thể hội. Trước mắt nhật tử con thấp, trừ bỏ dặn do ngự y không được thấu khẩu phong ngoại, liền bên người vạn ma ma cùng tam hỷ năm hỷ đám người, cung cô ý mệnh lệnh tạm thời không được lộ ra. vĩnh trạch cung các cung nhân đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chủ tử nương nương nhập khẩu đồ vật, toàn bộ phải trải qua tam hỷ cùng vạn ma ma hai người kiểm tra, liền mặc quần áo cùng là như thế. Tuy rằng bệ hạ hậu cung bên trong, chỉ có hoàng hậu một người. Nhưng trong cung nhất dễ tàng ô nạc cấu, ai biết chỗ tối đều có người nào, lại là ôm suy nghĩ như thế nào. Thiểu tâm một ít luôn là không quá. Như thế bình an mà vượt qua cửa ải cuối năm, đảo mắt tới rồi sơ nhị, mệnh phụ nhóm tiến cung. Thời thanh xuân thỉnh huệ Thái Phi cùng hiền Thái Phi làm bồi, đến nỗi thuộc Thái Phi, đối ngoại công bố còn lại là tĩnh tâm tu hành, không muốn để ý tới tục sự. Thành thân vương Phi không có hỏi nhiều một câu, thành thân vương nghiêm mệnh nàng không được lại hỏi đến Thục Thái Phi sự tình. Nàng tuy không biết phát sinh quá cái gì, nhưng nghĩ đến biểu tỷ tâm tư, lệnh nàng bất an. Liên sợ biểu tỷ ở bất chi bất giác ra toát ra ra tới, phạm vào hoàng huynh cùng hoàng tẩu tối kỵ. Liền phu nhân phá lệ bị phong nhị phẩm cáo mệnh, ở chiều kiến người giữa. Làm hoàng hậu dưỡng mẫu, hình thị tự nhiên cũng ở. Gần vài thập niên tới, như vậy mệnh phụ tiến cung rầm rộ, vẫn là đầu một hồi. Thời thanh xuân ngồi ở nhất phía trên, trên mặt mang theo ý cười. Đầu tiên là hỏi qua thành thân vương trong phủ tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử, cấp thành thân vương phi ban tòa. Sau đó quan tâm dò hỏi liền phu nhân cùng hình thị thân thể, cũng ban tòa. Lại cấp một ít phẩm giai cao mệnh phụ nhóm ban tòa, tiếp theo chính là Huệ Thái Phi cùng Hiền Thái Phi lánh mọi người lời nói việc nhà. Tiếp kiến xong, các cung nhân đem mệnh phụ nhóm lánh ra cùng Huệ Thái Phi cùng Hiền Thái Phi cũng đi theo cáo tử, Huệ Thái Phi sai sau một bước, như là lời nói việc nhà giống nhau mà đối thời thanh xuân nói, Hoàng hậu nương nương, hai ngày trước thần thiếp thấy Thái Thượng Hoàng bên người thành ma ma, tựa hồ thân mình có chút không khỏe. Không biết là ăn hỏng rồi bụng vẫn là như thế nào, sắc mặt tái nhợt, còn phạm lê tởm. Thời thanh xuân ánh mắt khẽ biến, thành ma ma tốt xấu là hầu hạ thái thượng hoàng người, càng vất vả công lao càng lớn, buồn cung không thể mặc kệ. Đa tạ thái phi bẩm báo, buồn cung này liền mệnh thái y, y đi cấp thành ma ma trần trị. Nương nương nhân tử, là bọn thần thiếp phúc khí. Huệ thái phi cung kính là phát ra từ nội tâm, nàng năm trước lặng lẽ ra một lần kinh, đã gặp được chính mình Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cùng nàng khai thành công bố mà nói qua, hắn là thiệt tình tưởng trường bạn vật Tổ, không hỏi thế sự. Con dặn dò nàng hết thể đều phải theo sát bệ hạ cùng nương nương, chớ nên bị có tâm châm ngòi. Hoàng Nhi thần sắc bình tĩnh, có hiểu ra trí tướng. Nàng tuy khổ sở, càng nhiều lại là may mắn. Nếu không phải lúc trước đưa Hoàng Nhi tiến chùa, chỉ sợ Hoàng Nhi cùng mặt khác các hoàng tử giống nhau, đã sớm thành thiên tặc đao hạ hồn, nơi nào còn có đứng ở chính mình trước mặt. Hiện tại, nàng chính mình quản học đường, thế nhưng cảm thấy nhật tử trở nên có tư có vị. Hoàng hậu tín nhiệm nàng, nàng tất nhiên là không thể cô phụ. Mà lúc này, Tây Cung thành Ngọc Kiểu chính kiềm chế trong lòng mừng như liên, liều mạng mà áp lực. Thái Thượng Hoàng ánh mắt đắc ý, xem ra chính mình vẫn là long tinh hổ mãnh uy phong không giảm năm đó. Hai người liều mạng gạt, lại không nghĩ Tây Cung tới Thái Y thì hề. Thái Y thì tới cấp Thái Thượng Hoàng thỉnh mệnh cũng nói do Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ, muốn thay Thành Ngọc Kiều xem mạch. Thành Ngọc Kiều mới đầu có chút không muốn, nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng là chuyện tốt, do do dự dự mà vương tay. Chúc mừng Thái Thượng Hoàng, vị này. Có hỉ. Thái ý không biết như thế nào xưng hô Thành Ngọc Kiều, hàm hồ mang quá. Hắn vừa ly khai, Thành Ngọc Kiều liền lo lắng hỏi Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, ngài nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Thái Thượng Hoàng lạnh lùng một hử còn có thể làm sao bây giờ? Lượng lao thất cũng không dám làm cái gì tay chân. Ngươi chờ xem, hắn chỉ biết hảo hảo mà cung phụng chúng ta. Quả nhiên, theo sau hoàng hậu ban thưởng liền đến, một thủy nhân xâm tổ yến trở đại đồ bổ. Thanh Ngọc tiêu chuyển ưu thanh hỷ, nhìn vài thứ kia, vui mừng không thôi, vậy hạ, thần thiếp hiện tại thân mình quý giá, tổng không được còn làm này đó việc nặng đi. Thái thượng hoàng áo cơm đều phải nàng nhọc lòng, hiện tại nàng có thái thượng hoàng cốt đủ, Cũng coi như là thái phi, cũng không thể lại làm những cái đó việc nặng, vạn nhất động thai khí làm sao bây giờ. Việc này, nàng có thể nghi đến, người khác cũng có thể nghi đến. Ban thưởng vừa đến, thực mau thưởng hạ nhân liền đến, hoàng hậu chuyên môn phái hai cái cung nữ tới hầu hạ thầy Ngọc Kiều. Thầy Ngọc Kiều đợi eo ngồi ở trên chỗ ngồi, mệnh trong đó một vị cung nữ cho nàng nghiệt vai. Thái thượng hoàng hơi có chút đắc ý, cảm thấy đảo qua phía trước nên đủi. Nói không chừng về sau hắn có thể hay không xoay người, liền dựa thành Ngọc Kiều trong bụng hải tử. Một cao hứng, hắn thuận miệng liền nói, chấm hiện tại liền khôi phục ngươi phong hảo, phong làm Ngọc Thái Phi. Thành Ngọc Kiều vui vẻ, vội doanh doanh tạ ơn, tạ Thái Thượng Hoàng. Bên ngoài thủ các cung nữ nghe được, liếc nhau, một cái khắc lén lút rời đi, đi tìm Thục Thái Phi. Thục Thái Phi bị cấm ở Phật đường, lại không có nói rõ không được gặp người. Hơn nữa bệ hạ có tâm cho nàng thể diện, những người khác đều cho rằng nàng là muốn tĩnh tâm tu hành, cũng không biết là bị giam lỏng. kia cung nữ thuận lợi đi vào, bẩm báo Thái Thượng Hoàng Phong thành ngọc tiểu vì Thái Phi sự tình. Chính là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào liền vô duyên vô cớ Phong Thái Phi? Còn có Hoàng hậu ban thưởng, lại là sao lại thế này? Nô tỳ không rõ ràng lắm, giống như nghe Thành Ma Ma nói cái gì thân mình quý giá? Thân mình quý giá! Thục thái phi nỉ non, trong mắt tinh quang vừa hiện, "Ngươi làm nàng tới gặp bổn cung?" "Là, Thái phi nương nương." Thanh Ngọc Kiều biết được thuộc thái phi muốn gặp nàng, trong lòng minh bạch, thuộc thái phi tất là đã biết chính mình mang thai sự tình, còn muốn cấp chính mình hài tử. Nàng hiện tại đã là Ngọc thái phi, so với thuộc thái phi, vị phân không kém, tự nhiên có thể chính mình nuôi nấng hài tử. Hà tất giả người khác tay, làm thuộc thái phi nhặt cái có sẵn. Như thế nghĩ, nàng vẫn là đi gặp thuộc thái phi. hiện tại nàng dương mi thổ khí, trông thấy đối phương thì đã sao. thuộc thái phi thấy nàng tới, vẻ mặt nhiệt tình, vội làm nàng ngồi xuống, còn chưa chúc mừng ngọc thái phi muội muội. đa tạ thuộc thái phi tỷ tỷ. thanh ngọc tiều cũng không chối từ, vững vàng mà ngồi ở trên ghế. muội muội hảo phúc khí, cư nhiên người mang long tử. chỉ là không biết người trước đây nói qua nói còn làm số. phần 116 Thanh Ngọc Kiều trong lòng thầm hận, đều đến lúc này, Thục Thái phi còn muốn cấp nàng hài tử. Chính mình hiện tại cũng là Thái phi, mới không sợ Thục Thái phi lấy thế áp người. Không rối gạt tỷ tỷ, bệ hạ đã thăng muội muội vị phân. Muội muội nghĩ, hai tử vẫn là chính mình dưỡng hảo, liền không cần làm phiền tỷ tỷ. Như thế nào có thể là làm phiền? Ngọc Thái phi muội muội liền không có nghĩ tới, nếu là tiểu hoàng tử sau khi lớn lên, Biết được chính mình mẫu phi từng là một vị thái giám đối thực, ngươi làm hắn như thế nào đối mặt người trong thiên hạ. Thục thái phi nói, giống một cây châm giống nhau, chui vào thành ngọc tiểu trong lòng. Từng hầu hạ quá du công công sự, tựa như ác mộng giống nhau, khẩn quấn quanh nàng không bỏ. Nàng vẫn luôn không muốn nhớ tới, càng không muốn nghe được người khác nhắc tới. Vậy không nhọc thục thái phi tỉ tỉ nhọc lòng. Không cần buồn cung nhọc lòng, ngọc thái phi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi cho rằng bệ hạ có thể trơ mắt nhìn người cùng Thái Thượng Hoàng Hải tử xuất thế. Ngươi cho rằng liền nhất định một lần là được con trai, vạn nhất là cái công chúa đâu. Thay Ngọc Tiều sắc mặt biến đổi, cứng đờ thân thể, chính hắn không thể sinh, khó không còn sống không được người khác sinh. Thục Thái Phi đột nhiên đứng lên, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, ngươi từ nơi nào biết đến. Là ai nói cho ngươi? Lúc trước cung biến ngày đó, Ly Thái Thượng Hoàng Cung Điện gần nhất chính là các vị đại thần. Bọn họ bên trong có rất nhiều người nghe được quốc sư nói. Nhưng các phi tần đều cách khá xa, căn bản là không có khả năng có người nghe được, bao gồm thuộc Thái Phi. Thục Thái Phi vẫn luôn cho rằng trong thiên hạ, trừ bỏ chính mình cũng đã qua đời quốc sư, không có người sẽ biết bí mật này. Đột nhiên nghe Thành Ngọc Kiều buột miệng tốt ra, không khỏi thập phần khiếp sợ. Ai nói cho ngươi cũng đừng quảng. Tóm lại, Buồn Cung hiện tại đã biết, liền sẽ không để cho người khác đánh Hoàng Nhi chủ ý. Ngươi cho rằng trừ bỏ bổn cung liền không có người khác nghĩ cách. Hoàng hậu đối với ngươi này thai coi trọng, ngươi liền không có nghĩ tới, nàng cũng động tâm tư. Thanh Ngọc Tiều trong lòng một đột, nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Trách không được, phó tam lại là thỉnh thai y nghĩa, lại là thưởng đồ vật, nguyên lai cũng theo dõi nàng Hoàng Nhi. Thục Thái phi thấy nàng hiểu được, đạm đạm cười, ngươi nha, tự cho là thông minh, kỳ thật ngu không ai bằng. Bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn chỉ bằng ngươi cùng thái thượng hoàng như thế nào có thể giữ được đứa nhỏ này nay liền không nhọc thuộc thái phi tỷ tỷ nhọc lòng ngươi trăm phương nghìn kế muốn cướp hài tử đơn giản chính là tưởng mẫu bằng tử quý buồn cung biết tâm tư của ngươi ngươi cho rằng chính mình tâm tư ẩn nấp không người biết hiểu có từng nghĩ tới thiên hạ không có không ra phong tưởng muội muội khuyên ngươi vẫn là thành tâm tu phật hảo chớ có vọng động tạp niệm để tránh phật tổ trách tội thanh ngọc kiều ý có điều chỉ Suy bụng ta ra bụng người, muốn đoán ra thuộc thái phi tâm tư không khó. Thuộc thái phi mặt lạnh xuống dưới, nửa điểm không thấy phía trước dịu dàng, buồn cung sự tình còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Ngươi đi đi, bổn cung sẽ thay ngươi hải tử cầu phúc. Nếu là tương lai yêu cầu bổn cung vì hắn siêu độ, không ngại mở miệng. Ngươi, ác độc phụ nhân, chắc không được thái thượng hoàng nhất không mừng ngươi. Hán, cũng xứng. Lại nói tiếp. Ngươi cùng hắn mới là trời sinh một đôi, liền như hầm cầu chung hai điều dòi bỏ, ghê tởm vô cùng. Ngươi! hừ! Thành Ngọc Kiều hung hăng mà trừng nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Thục thái phi chậm rãi một lần nữa ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, ánh mắt lăng lợi. Thật là quá coi thường họ phó, nàng không phải là cùng chính mình đồng dạng tâm tư, tưởng tiếp nhận thành Ngọc Kiều hải tử. Không, quyết không thể làm đối phương thực hiện được. Đáng giận bệ hạ, bị họ phó sở mệt hoặc, cư nhiên còn phái người tới giám thị nàng. Nàng hiện tại bên người không thể dùng người, chỉ có thể âm thầm lại hảo hảo mưu hoa. Nàng một lần nữa chuyển động Phật Châu, niệm khởi kinh tới. chương 117 sự bại. Thân chính thời gian, nguyên dực trở lại vĩnh trạch cung, biết được thành Ngọc Kiều có hỉ sự tình, ánh mắt sâu thẳm. Lạnh lung thốt, thật là có này tỷ tất có này muội không hổ là người một nhà. Thời Thanh Xuân vừa nghe có gì, vội hỏi, "Bệ hạ chính là cảm thấy có cái gì không ổn?" Hắn thâm ý mà nhìn nàng một cái, đương nhiên không ổn. Nếu hắn đăng cơ vi đế, vì lấy tuyệt hậu hoạn, sao có thể còn sẽ làm Tây cung có hoàng tử sinh ra? Có thể thượng thái thượng hoàng tồn tại, đã là hắn lớn nhất quan dung. Hắn gọi Lý Trường Hải tiến vào, như thế phân phó vài câu, thực mau Lý Trường Hải liền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Thời Thanh Xuân nghe được hắn phân phó, kinh ngạc nói: Nàng nhưng thật ra thật dám, lá gan cũng thật không nhỏ. Ước sau nửa canh giờ, Lý Trường Hải tiến vào, nói người đã đưa tới. Vậy hạ, tiểu tử này toàn chiêu. Hắn là năm nay tân tiến thị vệ, nguyên là trong kinh gia đình giàu có công tử. Ở Ngọc Thái Phi không có tiến cung phía trước, liền ngưỡng mộ Ngọc Thái Phi. Sau lại hai người ở trong cung tương ngộ, Ngọc Thái Phi một người hầu hạ thái thượng hoàng áo cơm. Nàng trong lòng buồn khổ, thừa dịp đi giặt giặt quần áo vật khi. Thường trộm đi tìm hắn nói chuyện, thường xuyên qua lại, hai người liền có cầu thả. Đem người nhốt lại, tạm thời đừng núp nhích. Là, bệ hạ. Lý Trường Hải lui ra ngoài sau, nguyên rực lại liếc nhìn nàng một cái. Trên mặt nàng mang theo ý cười, cũng thật làm khó ngọc thái phi, hầu hạ thái thượng hoàng như vậy một người, khó trách sẽ tìm người nói hết. ngươi làm người hảo hảo xem hảo nàng, nếu là nữ thai, liền từ nàng sinh hạ tới. Bệ hạ nhân tử. Nếu là nữ thai, chiếm một cái công chúa danh phận cũng không có gì. Nếu là nam thai, liền sợ bọn họ gây sóng gió. thanh Ngọc Tiều còn không biết chính mình bí mật bị người nhìn thấu, từ khi Hoài Thượng Thái Thượng Hoàng Long Tự lại bị phong làm Ngọc Thái Phi, nàng liền cảm thấy chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai. Hiện tại tất cả ăn mặc đái nộ cùng di vãng bất đồng, bên người còn có người hầu hạ, nhất lệnh nàng vừa lòng chính là không bao giờ dùng hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Nàng thỏa thuê đắc ý. Cả ngày làm mộng đẹp, giống như có thể nhìn đến chính mình mẫu bằng tử quý một ngày. Trong cung đêm nàng có thai tin tức giấu đến gắt gao, ngoài cung không người nào biết nàng có thai sự tình, bao gồm đã xuống dốc đường ra cùng thành ra. Mắt thấy thời tiết chậm rãi ấm áp, Thai ngọc kiểu bụng từng ngày phông lên, nàng trong lòng càng thêm vừa lòng. Ngay cả Thái Thượng Hoàng, gần nhất đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, mỗi ngày nhìn chầm chầm nàng bụng, hận không thể bên trong lập tức nhảy ra một cái hoàng tử tới chi tiết bọn họ sợ là phải thất vọng thái ý y mỗi lần cho nàng thỉnh mạch đều phải hội báo đến vĩnh trạch cung thời thành xuân đã sớm biết nàng trong bụng chính là nữ thai nếu là nàng từ đây an phận thủ thường cái này nữ anh sinh hạ tới sau thời thành xuân không ngại cấp một cái công chúa danh phận dù sao trong cung công chúa nhiều thêm một cái không nhiều lắm nhưng nếu là nàng có cái khác dị động cũng đừng tự trách mình tâm tàn nhẫn vô luận tây cung như thế nào Vĩnh trạch trong cung gió êm sóng lặng, mỗi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, liền sợ có một chút sơ suất. Thời thanh xuân từ khi xác nhận hoài thượng thân tử, đã rất ít ra Vĩnh trạch cung. Chờ thai qua ba tháng, thai tương tiệm ổn, nàng mới bắt đầu lộ diện. Cùng lúc đó, bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu có hỉ. Dưỡng ba tháng, thai tương vững vàng. Chúng thần vui mừng, bọn họ là thật sự sợ bệ hạ vô pháp sinh dục. Một cái không có con nối roi thiên tử. Sẽ đưa tới nhiều mặt phỏng đoán. Thời gian một trường, nhân tâm dung chuyển, trong chiều không xong. Liên sợ có tâm người nhân cơ hội sinh sự, tự nhiên đâm ngang. Trải qua quá trước mấy chục trước bất an, tất cả mọi người nghĩ tới Thái Bình Nhật Tử. Có người vui mừng có người sầu, Thanh Ngọc Tiểu Kinh nghe Hoàng hậu có hỉ, quăng ngã nát một cái cái ly. vậy hạ, vì sao như vậy xảo? Thân thiếp dựng ba tháng có thừa, nàng cũng có ba tháng thân mình. Ngài nói nàng có thể hay không làm bộ có hỷ, tương lai thần không biết quỷ không hay mà ôm đi chúng ta hoàng nhi. Thái thượng hoàng âm mặt, hoàng đục mắt tử khí trầm trầm. hắn bực bội mà một phép cái bàn. Lao thất không thể giao hợp, vì giấu người thai mắt, làm hoàng hậu làm bộ có thai. Chờ ngọc thái phi sinh sản sau, lại đem hài tử ôm đi, sung làm chính mình cốt đủ. Này kế dấu trời qua biển, thần không biết quỷ không hay. Lao thất thật sự âm hiểm. Chính mình không thể sinh, liền sinh ra như vậy độc kế, muốn cấp chấm Hoàng Nhi. Chấm không thể từ hắn, như thế khinh thiên hạ. Hắn thật dám đến đoạn, chấm bất cứ giá nào, cũng muốn làm người trong thiên hạ biết hắn đê tiện vô sỉ gương mặt thật. Bệ hạ, chỉ sợ trước điện bệ hạ không biết tình, đều là hoàng hậu đảo quỷ. Nữ nhân tâm tư, nhất khó dò, nếu là bọn họ tâm tàn nhẫn, lưu tử đi mẫu, kia thần thiếp. Thanh Ngọc Kiều là hầu phủ lớn lên cô nương. Giống nhau hậu trạch việc xấu xa vẫn là biết đến. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, một khi chính mình sinh hạ Long tử, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Đều lúc này, ngươi còn hướng về lao thất. Thái thượng hoàng âm chắc chắn địa đạo, nàng lo lắng không ở chính mình suy xét trong vòng, hắn chỉ nghĩ như thế nào lấy về ngôi vị hoàng đế. Đến nỗi một nữ nhân chết, hắn căn bản không xem ở trong mắt. Lại nói được làm vua thua làm giặc, nào có không chết người. Bệ hạ, Thần thiếp hiện tại hận hắn đều không kịp, nơi nào sẽ có cái khác tâm tư. Phải không? Sắc mặt của hắn thuyết minh hết thảy, căn bản là không tin nàng lời nói. Thanh Ngọc Kiều không khỏi cảm thấy hai hùng kết vĩa, cùng với dựa vào Thái Thượng Hoàng, còn không bằng thục Thái Phi tới ổn thỏa. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, thừa dịp Thái Thượng Hoàng nghỉ ngơi khi, lại một lần đi thục Thái Phi nơi đó. Nàng nghi hoặc mà nhìn canh giữ ở Phật đường bên ngoài người. Lúc này mới phát hiện Thục Thái phi bên người thay đổi người. Nhưng những người này vẫn chưa ngăn trở nàng, nàng liền không có nghĩ nhiều. Thục Thái phi nghe được tiếng vang, nhàn nhạt, nhạt mà ngước mắt, Ngọc Thái phi không phải không dùng được buồn cung, như thế nào còn tới tìm buồn cung. Thục Thái phi tỉ tỉ, phía trước muội muội hồ đồ, cô phụ tỉ tỉ hảo ý hiện tại muội muội hoàn toàn tình ngộ, biết vẫn là tỉ tỉ sẽ đau người. Nếu là tỉ tỉ không chê, Mội muội nguyện đem hoàng nhi dưỡng ở tỉ tỉ rồi gối, chỉ cầu có thể làm lũ mẫu, cầu thục thái phi tỉ tỉ đáp ứng. Thanh Ngọc Kiều đợi eo, làm bộ muốn khuất thân tình tội, thục thái phi vội một phen nâng dậy tới, tỉ muội phía trước, nói cái gì cầu hay không, không đến bị thương tình phân. Ngươi yên tâm, ngươi hải tử chính là buồn cung hải tử, buồn cung nhất định sẽ không làm hắn có sơ suất. Chờ sinh hạ hoàng tử, ngươi nguyện ý tự mình nuôi nấng, bổn cung tuyệt không cả ngươi. Đa tạ thuộc thái phi tỷ tỷ. Thuộc thái phi nâng dậy nàng sau, trong lòng nghĩ là sự tình gì sẽ làm nàng thay đổi chủ ý. Bằng không thành ngọc tiểu không có khả năng nói cái gì thỉnh tội nói. Mũi mũi chính là đã xảy ra sự tình gì? Ngươi sắc mặt nhưng không tốt lắm. Không dối gạt thuộc thái phi tỷ tỷ, sắc thật là có việc. Ngươi cũng không biết, hoàng hậu mang thai, nghe nói có ba tháng. Thần thiếp nghe nói tin tức, là sợ tới mức hồn vía lên mây. Ngươi nói. Như thế nào liền như vậy xảo, nàng liền có thai. Nàng! Thục thái phi như mày, nhìn về phía thành ngọc tiểu bụng, ước chừng cũng chính là hơn 3 tháng bộ dáng Nàng nhưng thật ra hảo tâm tư. Cũng không phải là sao, nàng rõ ràng là đánh hảo chủ ý mội mội nghĩ, nàng khẳng định là nghĩ đến cái di hoa tiếp mục. Cho nên muội muội mới đến cầu tỉ tỉ, ngàn vạn không thể làm nàng thực hiện được. Người yên tâm, bổn cung tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Sự tình quan con vua, nửa điểm không thể hàm hồ. Thanh Ngọc Kiều tâm thần đại định, hỏi, thục thái phi tỷ tỷ chính là có cái gì kế sách? Thục thái phi đầu tiên là trầm tư trong chốc lát, sau đó lạnh lùng cười, nếu nàng bụng hài tử là giả, chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền, coi như nàng thật sự có thai. Chẳng qua có thai tuy thật, lại không phải bệ hạ cốt nhục Thanh Ngọc Kiều sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà che lại bụng, lắp bắp nói, không, không phải bệ hạ. Không sai. kia Chúng ta không có chứng cứ thành ngọc tiểu thầm khen hảo kế sách, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Muốn cái gì chứng cứ, hoàng quyền dưới, trước nay đều không cần nói chuyện gì chứng cứ. Một khi nàng có cái hư thanh danh, mặc kệ là thật là giả, tóm lại là mặt mũi quát rác. Đến lúc đó miệng nhiều người sói chạy vàng, nàng trừ bỏ thừa nhận giả mang thanh ngoại, không có cái khác biện pháp. Một cái mưu toan lấy giả đánh cháo hoàng hậu liền bệ hạ đều rung không dưới. Thanh Ngọc Kiều trong mắt bính ra mãnh liệt vui sướng ánh sáng, gắt gao mà bắt lấy thuộc thái phi tay, vẫn là thuộc thái phi tỷ tỷ có biện pháp. Phó Tam muốn chính là xử kế leo lên bệ hạ, căn bản là không xứng vì hoàng hậu. Nàng hận nhất người giữa, Phó Tam xếp hạng phía trước. Nếu không phải Phó Tam chắn nàng lộ, nàng như thế nào chịu như vậy nhiều tra tấn, tao như vậy nhiều tội. Này hết thảy đều phải còn cấp Phó Tam. Làm phó tam tử chỗ cao nga xuống, sống không bằng chết. Thục Thái Phi kéo tay nàng, trước mắt, bổn cung bên người không có nhưng dùng người, chuyện này không thiếu được muốn làm phiền muội muội. Thanh Ngọc Tiều cắn răng một cái, hảo, Thục Thái Phi tỉ tỉ yên tâm, muội muội nhất định hoàn thành. Nàng vừa ly khai Thục Thái Phi nhà ở, canh giữ ở Thục Thái Phi ngoài phòng trong đó một người liền lặng lẽ đuổi kịp nàng. Nàng một đường nghĩ sự tình, vẫn chưa chú ý chờ nhìn đến lui tới cung nhân. Vội vàng lôi kéo một vị cung nữ, không biết nói chút cái gì, kia cung nữ sắc mặt đại biến. Âm thầm người xông lên phía trước, đem nàng chế trụ. Người là ai, tưởng đối bổn cung làm cái gì? Thanh Ngọc tiều thét trói thai. Không liên quan nô tỳ sự kia cung nữ sợ tới mức quỷ trên mặt đất, liên tục xua tay. Người kia hỏi nói, nàng nói gì đó? Nàng nói, nói. Hoàng hậu nương nương cung nữ không dám xuống chút nữa nói, thầm hận Ngọc Thái Phi. Vì sao phải lôi kéo chính mình nói nói vậy? Đi thôi, cùng Lao Nô đi gặp Hoàng hậu Nương Nương. Người này đúng là mã bà tử, là thời thanh xuân phái tới giám thị thuộc Thái Phi. Mã bà tử vốn chính là hung hãn diện bạo, hơn nữa cao lớn và vỡ, người bình thường thấy liền lồn khí thế. Thanh Ngọc Kiều thét trói thai, còn muốn tranh thoát, bất đắc gì mã bà tử sức lực thật sự là đại. Hai người bị một đường đưa tới Vinh Trạch cùng, vạn ma ma mắt nhíu lại. Làm các nàng ở bên ngoài trước trở, chính mình đi vào bẩm báo hoàng hậu. Thời thanh xuân mệnh nàng đem người mang tiến bảo. Hoàng hậu nương nương, người không thể vô duyên vô cớ mà trảo thần thiếp, thần thiếp chính là Thái Thượng Hoàng Phi Tử, trên người còn hoài long tử. Phần 117 Mã bả tử đem người buông ra, nàng lập tức ngạ xuống đất. Cũng không biết là thật đau vẫn là giả đau, liền thấy nàng ôm bụng ai thanh gọi. Đừng tê ự. Thời thanh xuân quát trói thai. Một lòng tay kia xúc đầu cung nữ, ngươi tới nói, nàng đều cùng ngươi nói chút cái gì, một chữ đều đừng lầu. Cung nữ mềm chân quỳ trên mặt đất, bẩm hoàng hậu nương nương. Ngọc Thái Phi nói, nói nương nương ngài, cùng ngươi khác gian dĩu, trong bụng hoàng tử không phải. Bậy hạ. Nàng nói xong, mắt một bế, sợ đến muốn chết. Thời thanh xuân lạnh lùng cười, châm chọc mà nhìn thành Ngọc Tiểu, Ngọc Thái Phi hảo tâm tư, chả đua sự tình làm được thuận tay. Nguyên lai bổn cung còn nghiệm ngươi trong bụng hải tử vô tội, tưởng lưu nàng một mạng. Không nghĩ tới ngươi gấp không chờ nổi, cư nhiên tính kế đến bổn cung trên đầu, quả thực là tự tìm tử lộ. Thanh Ngọc Kiều đột nhiên ngừng đầu, đối thượng thời thanh xuân cười nhạo ánh mắt, trong lòng cả kinh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngọc Thái Phi chẳng lẽ là cảm thấy chính mình làm được ẩn ấp, người khác liền phát hiện không được. Nhưng ngươi đừng quên, thiên hạ là bệ hạ, hậu cung là buồn cung. Ngươi nhưng phàm là đã làm cái gì, cũng đừng muốn chạy trốn quá chúng ta đôi mắt. Ngươi nói đi, buồn cung biết, lấy ngươi đầu góc, nghĩ không ra như vậy kế sách, là ai làm ngươi vu hãm buồn cung. Thành Ngọc Kiều trong lòng có quỷ, sao có thể nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói, vội liền nàng lời nói, đem sự tình đều ăn vạ thuộc thái phi trên người. Hoàng hậu nương nương. Thân thiếp là quỷ mê tâm trộm, cầu nương nương khai ân. Đều là thuộc thái phi, là nàng suối dục thân thiếp. Kỳ thật, vừa thấy đến mã bà tử đem người mang đến, thời thanh xuân liền biết là thuộc Thái Phi làm đến quỷ. Đem người dẫn đi, tạm thời giam giữ. Vị này cung nữ, ngươi là cái nào Thái Phi bên người hầu hạ? Hồi hoàng hậu nương nương. Nô tỳ là hầu hạ diệp thái Tần. Ngươi trở về đi, nhớ lấy quản hảo tự mình miệng. Tạ hoàng hậu nương nương khai ân. Thanh Ngọc Tiều không phục, vì cái gì cung nữ đều thả, chính mình lại phải bị nhốt lại. Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp đều là chịu người sai xử, cầu ngài cũng thả thần thiếp đi. Thời thanh xuân thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, Ngọc Thái Phi hay là không có nghe hiểu tiếng người, người trong bụng hải tử là chuyện như thế nào, Ngươi trong lòng rõ ràng. Người nói, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, có thể dễ dàng tha thứ sao. Ai nói hải tử không phải Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu nương nương nhưng có cái gì chứng cứ. Thanh Ngọc Kiều trốt dạ, nhưng nàng cũng đồng thời hầu hạ Thái Thượng Hoàng hai tử vô cùng có khả năng cũng là Thái Thượng Hoàng. Thời Thanh Xuân đứng dậy, đỡ tam hỉ tay, chậm rãi đi lên trước, túi người nói nhỏ. Bởi vì, Thái Thượng Hoàng căn bản không có khả năng lại có con nối dõi. Thanh Ngọc Tiều Đồng Tử Phong Đại, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Đúng rồi, vậy hạ sao có thể còn sẽ làm Thái Thượng Hoàng có hài tử, chỉ sợ là đã sớm động tay chân. Thời Thanh Xuân ngồi dậy, bệ nghĩ nàng, dẫn đi đi. Cái này... Thanh Ngọc Tiểu không dám lại kêu to, không ngừng dập đầu, cầu hoàng hậu nương nương khai ân, thần thiếp về sau cũng không dám nữa. Thời thanh xuân nhìn nàng trật vật bộ dáng, nghĩ nàng từ trước phong cảnh, thật dài mà thở dài một hơi. Trước dẫn đi đi, vạn ma ma một đưa mắt ra hiệu, các cung nữ liền đem thành Ngọc Tiểu kéo xuống. Thời thanh xuân du mắt, thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là quá mức nhân tử. Nàng có tâm buông tha người khác, ai từng nghĩ người khác lại từng bước ép sát. Tưởng chí nàng vào chỗ chết. Nhìn dáng vẻ, nàng là lên cùng thuộc Thái Phi ngả bài. Nàng trực tiếp đi Tây Cung, chậm rãi đến gần Phật đường, đàn hương mùi vị càng ngày càng đùng. Khẩu Phật tâm xà, trong miệng có Phật, tâm như rán rết. thuộc Thái Phi không biết Thành Ngọc Kiều đã bị trảo, còn đang suy nghĩ không biết sự tình tiến triển như thế nào. Nếu không phải bên người không có nhưng dùng người, chuyện như vậy nàng căn bản sẽ không phó thắc cấp Thành Ngọc Kiều cái kia ngu xuẩn. Miệng nàng niệm niệm có từ, nếu là lắng nghe, liền sẽ phát hiện căn bản không phải kinh Phật, mà là nguyên liền rùa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng cả kinh. Quay đầu lại đi, thấy được chính mình căn bản không nghĩ nhìn đến người. Tâm trầm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng niệm cái gì, lại mở. Không biết hoàng hậu nương nương giá lâm, thần thiếp thất lễ. Thục Thái Phi đang đợi ai? Làm buồn cung đoán xem, ngươi sẽ không tưởng Ngọc Thái Phi đi. Thái Phi ôn hòa ánh mắt thay đổi, trở nên âm trầm, buồn cung quá coi thường ngươi. Thời thanh xuân hơi hơi mỉm cười, Thục Thái Phi không phải coi thường buồn cung, mà là quá mức xem trọng chính mình. Trước 118 Sử Tử Thục Thái Phi ý vị thâm trường mà nhìn nàng, mặt mày trầm hạ tới, như là thay đổi một bộ gương mặt, nguyên bản dịu dàng mặt trở nên có ba phần khắc nghiệt. Tướng tử tâm sinh, có lẽ là nàng phía trước trang đến lâu lắm, một lộ ra thật tình làm người cảm thấy phi thường xa lạ. Nói đi, ngươi hiện tại tưởng như thế nào xử trí bổn cung? Ngươi sẽ không sợ bệ hạ biết. Đối với ngươi tâm sinh bất mãn. Ngươi có lẽ không biết, bệ hạ cùng bổn cung thời trẻ quen biết, tình phân không giống bình thường. Nàng ánh mắt mang chút khiêu khích, thân sắc kiêu căng thả tự đắc, như là nắm người khác mệnh môn giống nhau, chỉ còn chờ người khác thấp giọng xin tha. Thời thanh xuân khỏe mắt nâng lên, trên mặt ý cười gia tăng. Mới vừa rồi buồn cung liền nói quá, thục thái phi quá xem trọng chính mình. Ngươi cùng bệ hạ thời trẻ quen biết không giả, nhưng nam nữ vốn là có đại phòng, các ngươi đâu ra tình phân. Nếu thật là có tình, lấy bệ hạ tính tình, như thế nào sẽ từ ngươi nhập thâm cung? Hơn nữa ngươi xem nhẹ buồn cung cùng bệ hạ phu thê chi tình, đừng nói là xử trí ngươi, đó là buồn cung hiện tại xử từ ngươi, bệ hạ cũng không sẽ trách cứ buồn cung nửa câu. Ngươi nói bệ. Thuộc thái phi thanh âm bén nhọn lên, ngươi không chọn tay đoạn, không biết xấu hổ gả tiến vương phủ, như thế nào còn có thể được đến hắn sủng ái? Bổn cung cùng hắn quen biết khi, hắn bất quá là cái không được thế vương gia. Vì hắn, bổn cung nguyện ý tiến cung; vì hắn, bổn cung trăm phương nghìn kế tiếp cận thiên tặc; thậm chí vì hắn, bổn cung không tiếp che chở ngươi. Bổn cung vì hắn đã làm nhiều như vậy, thử hỏi ngươi từng thế hắn đã làm cái gì? Vô ân dùng cái gì được sủng ái? Ngươi như thế nào xứng có được hắn ân sủng? Xứng cùng không xứng, không phải thuộc thái phi định đoạt. trước nay cũng không biết, thục thái phi làm hết thể đều là vì trâm, đảo thật không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy nhiều ý niệm. Thanh lanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, người trong nhà đều là chấn động. Ngươi tới một thân long bào, bộ mặt lạnh lùng, hắn phía sau, đi theo Lý Trường Hải. Lý Trường Hải trong tay phủ một cái khay, khay chung bãi rượu độc lụa trắng. Hắn đứng ở thời thanh xuân bên người, mặt vô biểu tình mà nhìn Thục Thái Phi, chấm trước nay cũng không biết, chính mình cùng ngươi tình phân không bình thường. Nếu không phải hôm nay chính thai nghe được, chấm còn không biết Thục Thái Phi trong lòng có nhiều như vậy hoán hận. Vậy hạ, năm đó sự tình, ngài đều đã quên sao. Thục Thái Phi thay đổi sắc mặt, một lần nữa khôi phục thành dịu dàng bộ dáng. Ai thanh hỏi, lệnh người động dung. Chấm không nhớ rõ khi nào là đáng giá chấm nhớ kỹ không bằng Thục Thái Phi nói đến nghe một chút. Thục Thái Phi thân thể lung lay sắp đổ, nước mắt thành chuỗi mà đi xuống lạc, làm như không tin hắn như thế là nhạt. Bệ hạ, ngài từng nói qua ta chi thư đặt lễ, tương lai tất vì hiền nội trợ. Một câu tùy ý khen nói, làm khó ngươi nhớ đến hôm nay. Hắn đều không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua nói như vậy, nghĩ đến là đố đại nhân ở đây khi, khách sáo bên trong nói ra. Chỉ là hắn không biết tùy ý một câu. Sẽ bị người nhớ cho tới hôm nay Cũng lý giải thành cái khác ý tứ Tuy ý nói Bệ hạ chẳng lẽ không phải ám chỉ ta tương lai Có thể trở thành ngài hiền nội trợ sao Kia bệ hạ ngài trước kia Thường thường đi ta cậu trong nhà Không phải xem ta sao Không phải Chấm hoàn toàn không có cái kia ý tứ Hơn nữa khi đó mười hoàng đệ có tâm tư Cho nên thường lôi kéo chấm đi tìm đối đại nhân Ha ha Bệ hạ nửa điểm tình phân đều không niệm Cho đến ngày nay là tưởng nói cho ta, hết thể đều là ta tự mình đa tình sao? Thục Thái Phi cười thảm một tiếng, đột nhiên chỉ hướng thời Thanh Xuân, có phải hay không bởi vì nàng? Ngươi vì nàng sở mê, quên mất ta, đúng hay không? Hán biểu tình như cũ lạnh nhạt, nữ nhân này quyết dự ý mình, đã đến lừa mình dối người nông nỗi. Trước nay đều không có người khác, châm trong lòng, Từ Thủy tự trung chỉ có Hoàng hậu một người, không có khả năng. Thục Thái Phi không muốn tin tưởng. Nàng mắt lộ ra điên cuồng, đang muốn lại nói chút cái gì, nhìn thấy lý trường hải trong tay đồ vật, sắc mặt đại biến. Nàng không dám tin tưởng mà lắc đầu, nước mắt trung lộ ra hận ý, bậy hạ thế nhưng muốn xử tử thần thiếp. Ngươi ý đồ yêu ngôn hoặc chúng, chẳng không chấp nhận được ngươi. Ngài liền cam tâm bị người lừa sao. Bậy hạ, nàng ở lừa ngài. Nàng bi phấn mà chỉ vào thời thanh xuân, lên án nói, nàng nói dối chính mình có thai, kỳ thật căn bản chính là giả. Nàng tưởng giấu trời qua biển, lấy giả đánh cháo, củng cố chính mình hậu vị. Bệ hạ, ngài thật sự không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ, nàng thật sự ở lừa ngài. Ngươi như thế nào biết buồn cung là giả mang thai? Thục thái phi đối thời thanh xuân nói vong nếu không nghe thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm nguyên dực. Bệ hạ, ngài thân thể có độc, vô pháp có con nối dõi. Chẳng lẽ vì giấu người trong thiên hạ, ngài liền từ nàng làm bậy. Trâm thân thể có độc. Việc này ngươi là từ một thiên tặc nơi đó biết đến đi. Chỉ là một thiên tặc không phải thần y rẻ, hắn không biết, vạn vật đều có tương khắc. Nếu là độc, sẽ có giải độc biện pháp. Bệ hạ, ngươi tội gì lừa chính mình? Ngài trong lòng biết rõ ràng, kia độc căn bản không thể giải. Thục Thái phi, ngươi luôn là tự cho là đúng. Hoàng hậu sắc thật có mang châm cốt đủ, việc này thiên chân vạn sắc. Đến nỗi ngươi, châm đã cho ngươi cơ hội. Lần trước ngươi châm nổi thành vương phi. Chấm không có trị tội ngươi. Nào ngươi không biết sám hối, còn muốn vu tội hoàng hậu danh dự. Chấm niệm ở đối đại nhân mặt mũi thượng, để lại cho ngươi thể diện, chỉ cho là bạo bệnh bỏ mình, sau khi chết lấy hoàng quý phi thủy hào hạ táng. Lý trường trên biển trước, đem khay phóng thấp, thuộc thái phi, tuyển một loại đi. Trên khay mặt trắng lăng chói mắt, rượu độc phiếm hồng. Không, này không phải nàng quy túc. Nàng quy túc hẳn là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng. Đứng ở người trong lòng bên người, chẳng sợ không thể minh chính ngôn thuận. Chỉ cần có được đến hắn chịu mến, lại khổ đều đáng giá. Nàng nguyện ý thế hắn môi nâng thái tử, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ thế nhân kính ngưỡng. Vì cái gì? Này hết thể đều thay đổi. Vậy hạ? Ngươi có từng thích quá thân thiếp? Nàng rơi lệ đầy mặt, thưởng sông lên trước, bị người gắt gao để lại. Không có. Trả lời nàng là nam nhân chém đinh chặt sắt thanh âm nàng vô lực mà nằm liệt ngồi như là bị bất thời giờ sở hữu sức lực cỡ nào buồn cười a nàng cho rằng thâm minh đại nghĩa nhẫn nhục phụ trọng nguyên lai đều là nàng tự làm đa tình vì cái gì hắn nhìn không tới nàng hảo nhìn không tới nàng vì hắn sợ làm hết thảy vì cái gì hận ý tạp kẹp nước mắt nàng nhìn nhất sinh trí ái nam nhân nắm người khác tay đi ra ngoài nàng lớn tiếng khóc giống lên không ngừng gọi tên của hắn Hắn không có quay đầu lại, Lý Trường Hải đối bên cạnh Thái dám đưa mắt ra hiệu, có người đem cửa đóng lại. Còn có người nắm nàng cằm, đem rượu độc rót đi vào. Lại lấp kín nàng miệng, nhìn nàng dãy ruộng, cuối cùng không hề nhúc nhích, Nguyên dực nắm thời thanh xuân tay, phu thê hai người không có thừa liễn, một đường đi tới. bệ hạ, Ngọc Thái Phi như thế nào xử trí? Châm đến đi gặp vị kia hảo Hoàng Huynh. Thời thanh xuân hiểu ý, Nguyên dực đem nàng đưa đến vĩnh Trạch cung sau. Liền rời đi. Thái thượng Hoàng đang ở phát giận, hắn thời gian rất lâu không có nhìn đến thành Ngọc Kiều, gấp đến độ không ngừng hỏi cung nữ. Lại cứ các cung nữ giống đầu gỗ giống nhau, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tức giận đến hắn thiếu chút nữa động thủ. Hoàng huynh cớ gì phát như thế đại hỏa? Lao thất. Thái thượng Hoàng mắt nhíu lại, nhìn thấy không nghĩ thấy người, hắn trong lòng có bất hảo dự cảm, hay là Ngọc Phi bị Lao thất cấp mang đi? Đảo thật là hiếm lạ. Lao thất ngươi thế nhưng sẽ đến xem chấm. Chấm còn tưởng rằng ngươi được gian sơn, liền mặc kệ chấm chết sống. Nguyên dực bày một chút tay, các cung nhân toàn bộ lui ra. Hoàng huynh tựa hồ không quá nguyện ý nhìn thấy chấm. Chấm như thế nào không có quản ngươi chết sống, ngươi hưởng thụ Thái Thượng Hoàng Tôn Vinh, chúng phi vần quanh, cẩm y hình ngọc thực, chấm tự hỏi không có khắc khen ngươi, ngươi vì sao khẩu ra lời này. Hừ, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, thiếu giả mù sa mưa. Chấm ở Tây Cung quá chính là ngày mấy, Châm cũng không tin ngươi sẽ không biết tỉnh. Châm là thật sự không biết, không bằng Hoàng Huynh cùng chấm nói nói, đều có cái gì lệnh ngươi bất mãn địa phương. Thái thượng Hoàng trên mặt một tao, đảo thật là nói không nên lời. Nói ra, không phải càng làm cho lao thất chế dễ ớt. Lại nói lao thất thủ đoạn cường lạnh, hắn không dám tự thảo mất mặt. Dù sao này đó nữ nhân hiện tại có việc làm, đã không thường tới, hắn được trăng hay chớ Liền không cùng lao thất so đo. Ngươi tới vừa lúc. Chấm hỏi ngươi, Ngọc Thái Phi đi nơi nào? Hoàng huynh tìm nàng làm cái gì? Nàng mang thai, tự nhiên là đi tìm chính mình nam nhân, nơi nào sẽ nguyện ý lưu tại trong cung. Thái thượng hoàng sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập lên, ngươi nói cái gì, cái gì nam nhân? Chấm chính là nàng nam nhân. Nguyên dực phất một cái long bảo, ngồi ở ghế trên. Thái thượng hoàng mặt chấm xuống lại không dám chỉ trích hắn ngồi sai rồi địa phương. Lúc này không phải so đo tế chi chưa tiết thời điểm, biết rõ ràng sự tình mới là đứng đắn Lao thất, người cùng chấm nói rõ ràng, cái gì kêu nàng nam nhân. Kêu tiện nhân chính là làm cái gì thực xin lỗi chấm sự tình. Thực mau, hắn lại thề thốt phủ nhận, ngờ vực mà nhìn nguyên linh dực. sẽ không, trừ bỏ chấm, Ngọc Phi nơi nào còn sẽ có mặt khác nam nhân. Đúng rồi, chính mình không chê Ngọc Phi. Đó là nàng phúc khí. Nàng cảm kích đều không kịp, nơi nào sẽ phản bội chính mình. Nhất định là lao thất xử mưu kế, cố ý bôi nhọ Ngọc Phi hoài không phải hoàng tử, lấy đạt tới hắn diện trừ chính mình hài tử mục đích. Chính mình thiếu chút nữa liền chúng lao thất quỷ kế. Phần 118 Lao thất, chấm tin tưởng Ngọc Phi không phải người như vậy. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Không bằng người đem nàng giao cho chấm, chấm nhất định sẽ hỏi cái minh bạch. Nguyên dực lệnh lùng cười, tựa chế nhạo tựa phúng, đó là Hoàng Huynh tự cho là, Ngọc Phi nhưng không ngừng Hoàng Huynh một người nam nhân, kia đẳng chức du công công tuy nói vô can, lại cũng coi như nửa cái nam nhân. Kia nữ nhân ngư.